Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 31 ngươi một cái thằng chó trên không trung. Trần khuyên địch ngồi ngay ngắn ở trong đô thiên tỏa. Bản thân ý thức hoàn toàn cùng kết hợp lại. Đứng ở vân hải bên trên. Ngồi xem mây cuốn mây bay. Dưới chân mây trắng quay cuồng chảy xiết. Diễn hóa ra rất nhiều gì tưởng. Cố gia bá liệt như lửa. chấn áp thiên hạ võ đạo huyền ý xuyên thấu qua Đô Thiên tỏa lăng không phóng đại mấy lần. Âm ầm đầy trời vân hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy. Sau đó đàm hoa, độc cô cầu đảo minh tôn thân ảnh của ba người xông phá vân hải trói buộc rơi vào Đô Thiên tỏa phía trước. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì giải thích chỗ trống Ba người trực tiếp xuất thủ, hóa thành ba đạo nguyên khí tấm lùa xé xách trường không. A-di-đà Phật đàm hoa suốt thủ vẫn là Phật quang sán lạn. Đỉnh đầu cửa phẩm công đức liên đài ung dung nhất truyền. Vô tận Phật quang rủ xuống vân hải. Diễn hóa ra vô số Phật đà. La Hán. Bồ Tát. Đem trắng phao vân hải nhuộm thành một mảnh lưu ly kim sắc. Phong tỏa đô thiên tỏa thân hình đồng thời. Còn dẫn đồng vô số nguyên thần ý niệm. Những cách này nguyên thần ý niệm mang theo huyền ảo ý cảnh. Vậy mà không thấy đô thiên tỏa cơ thể rót vào bên trong đô thiên tỏa, muốn trực tiếp độ hóa thao túng đô thiên tỏa Trần Khuyên địch để cho hắn bản thân từ bỏ chiến đấu, mà loại này mặt ngoài độ hóa, kỳ thực tẩy não thủ đoạn, vừa nhìn liền biết là Phật môn thủ đoạn. A đô thiên tỏa bên trong, Trần Khuyên địch lạnh xên một tiếng. Não Hải Nguyên thần cũng là đằng không nhất chuyển, hóa thành một tôn linh lung hoàng kim tháp. Có như vậy một tôn tháp vàng tỏa trấn nguyên thần. Cơ hồ là vạn pháp bất xâm. Đem đàm hoa thủ đoạn tự tuyệt ở ngoài cửa. ầm đô thiên tỏa dưới chân một tháp. Bên trong thái hảo cửa trọng thiên quyết. Đại biểu trấn kinh thiên vầng sáng ung dung nhất chuyển. Trong phút chốc quang hoa đại phóng. Rơi vào đô thiên tỏa dưới chân. Theo nó một đạp này. Trực tiếp làm vỡ nát trong biển mây lưu ly Phật Quốc. Vô số Bồ Tát. La Hán, Phật Đà, toàn bộ bị một cước sấm cách vỡ nát. Tiếp ta một kiếm không đợi đô thiên tỏa trở lại sức lực đến. Độc cô cầu đảo chính là thôi động đỉnh đầu suy ngã kiếm. Toàn thân khiếu huyệt đồng thời chấn động. Phun ra vô tận đại tự tại kiếm khí. Không cần chốc lát. Thân hình trực tiếp biến mất. Hóa thành một chuôi sáng người kiếm quang. Cùng suy ngã kiếm hợp nhất về sau. Hướng về phía đô thiên tỏa giữa trời đánh tới. Sợ ngươi trần khuyên địch không chút hoang mang. Đô thiên tỏa cánh tay phải mở rộng. Thái bạch thiên quang hoàn bỗng nhiên sáng lên. Nắm tay phải thu nạp. Một chuôi hiện ra bạch sắc tinh quang trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đón duy ngã kiếm chính là chạm đi lên. Bất quá không thể không thừa nhận. Duy ngã kiếm vẫn là uy lực tuyệt luôn. Thái bạch pháp kiếm chỉ giữ vững được chốc lát. Hôm qua xoa một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Đô thiên tỏa thái bạch pháp kiếm liền bị suy ngã kiếm chặt đức. Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau. Độc cô cầu đảo cũng là khí lực dùng hết. Không có dư lực đối mặt đô thiên tỏa sau đó đánh ra một quyền. Đành phải bị ép lùi sau một bước. Cùng đô thiên tỏa một lần nữa kéo dài khoảng cách. Không đợi trần khuyên địch chậm một hơi. Minh tôn chính là theo sát độc cô cầu đảo về sau. Ngón trò tay phải ngón giữa hợp lại, ngón trò hiển hóa hừng hực đại khí liệt dương kiếm khí, ngón giữa diễn hóa âm nhu lạnh léo hàn nguyệt kiếm khí, nhập nguyệt kết hợp lại, giống như âm dương giao hội. Đúng là thúc đẩy sinh trưởng ra một vòng cực hạn kiếm khí, kiếm khí chợt nhìn lại cùng trần khuyên địch khai thiên phủ quang cùng loại. Hai người đều là lưỡng cực đối lập sau thôi diễn ra võ công trăm sông đổ về một biển nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận. uy lực của nó là gần như. Mặc dù không bằng thiên địa tạo hóa âm dương tạo hóa hồng lô huyết đồng dạng còn có rất nhiều biến hóa. Nhưng đắt là một môn tuyệt cường võ công. Cũng không uổng năm đó minh tôn có súng khí đối phó thuần dương cung. Thậm chí đi tranh đoạt thập đại võ đạo thánh địa một trong vị trí mà mặt đối cách này đánh. Trần Khuyên Địch cũng là bình tĩnh tự nhiên. Thần kinh thiên tổ ong đạn đạo tù quần Nhật Luân Thiên pháo vô si chôn phát xạ đô thiên tỏa chấn động. Biểu tượng Nhật Luân Thiên cùng thần kinh thiên vầng sáng đồng thời bộc phát. Sau đó chỉ thấy vô số đạo như sao rơi trùm sáng từ đô thiên tỏa vai bắn ra. Theo sát phía sau còn có một đạo sáng tỏ đến mức tận cùng chùm sáng màu vàng ứng. Trong nháy mắt liền cùng minh tôn vung ra kiếm khí đụng vào nhau. Đồng dạng là nhật nguyệt lưỡng cực. Thái hảo cửu trọng thiên quyết bên trong lưỡng cực cũng không có đối lập. Mà là phân biệt đi tới cực hạn. Nhưng là diễn sinh ra lực lượng lại là không hề yếu. va chạm phía dưới. Cũng là đem minh tôn nhật nguyệt kiếm khí đánh cách vỡ nát. nếu không phải có thần bí đạo binh bảo vệ chỉ sợ còn có thể có càng lớn chiến quả có chút khó giải quyết a cái này đạo binh hiện ra hình người phương thức chiến đấu cũng cùng phần lớn đạo binh hoàn toàn khác biệt ý cảnh biến hóa cũng rất nhiều quả thực giống như là một cái chân chính võ giả đạo binh cùng võ giả cuối cùng cái sau mới là chúa tể trừ phi là như lai hàng ma sử loại kia cực phẩm đạo binh Nếu không thì xem như thượng phẩm đạo binh Cũng cần có người thao túng mới có thể phát huy ra chân chính uy năng đến Hơn nữa căn cứ đạo binh hình thể Cũng sẽ có ưu khuyết phần chia Tỉ như Duy Ngã Kiếm liền chuyên công đấu chiến Mà cửa phẩm công đức liên đài là chuyên công phòng ngự Nhưng đô thiên tỏa không giống nhau Xem như hình người đạo binh Đô thiên tỏa giống như là một cái chân chính võ giả Cơ hồ là toàn diện. Hơn nữa thái hảo Cửu trọng thiên quyết. Để nó không có bất kỳ rõ ràng nhược điểm. Mà muốn đối phó loại tồn tại này. nghiền ép cấp bậc lực lượng là mấu chốt nhất. Như vậy vấn đề đến. Có thể đem như lai like hàng ma sử hàng nhái cầm trở về sao cái này. Đối mặt độc cô cầu đạo nghi vấn. Đàm hoa khói mặt giật một cái. Liếc mắt thái hoa sơn phương hướng. Mà ở nơi đó. Như lai hàng ma sử hàng nhái như trước đang cùng tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận cứng đối cứng. Một tôn bao dung chư thiên như lai kim thân trái trùng phải đụng. Đồng thời cùng bốn thanh tiên kiếm giao thủ mà không rơi vào hạ phong. Nhưng là chỉ thế thôi. Lão cũng muốn đem nó gọi trở về. Nhưng là... Đàm hoa bất đắc dĩ chỉ tay một cái. Độc cô cầu đạo cùng minh tôn nhất thời thấy được lúc này bên trong thái sơ kiếm trận cảnh tượng. Theo tới là để ba người chán ngán đến cực điểm phách lối cười to Ha ha ha ha ha à muốn đi ta long thiên tứ không lên tiếng Ngươi một cái hàng nhái thế mà liền muốn đi nếu là chính phẩm còn chưa tính Hằng nhái cũng dám ở chỗ này cùng ta trang bức không có cửa đâu hai vị thí chủ cũng nhìn thấy Có long lão thất phu kéo dài Lão cũng rất khó đem hàng ma sử triệu hồi đến Hơn nữa theo thời gian trôi qua ẩn chứa trong đó chính phẩm lực lượng đã làm hao mòn rất nhiều. Đoán chừng lại có nửa canh giờ. Cái này hàng nhái liền sẽ sụp đổ. Triệt để mất đi uy năng. độ cô cầu đạo cùng minh tôn thần sắc biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ muốn thối lui là không thể nào. Nhưng không thể không thừa nhận. Ba người đều không nghĩ đến thuần dương cung lại còn có đô thiên tỏa loại này áp chủ bài tồn tại. Hơn nữa đột nhiên nhô ra cách này Trần Khuyên Địch. Thực lực cũng vượt ra khỏi ba người đoán trước. Hai hai điệp ra. Mới đưa đến bây giờ quấn cảnh. Bất quá dù vậy. Ba người vẫn không có từ bỏ. Thượng phẩm đạo binh điều khiển lên tiêu hao rất lớn. Bọn họ có ba người. Mà Trần Khuyên Địch chỉ có một người. Nhưng phải đồng thời khu đồng xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa hai hiện thượng phẩm đạo binh. Trong đó một cách vấn là cử vô bá. Nguyên khí tiêu hao khẳng định còn muốn viễn siêu ba người bọn họ chỉ phải kiên trì. Hắn nhất định nhìn không được. Kéo dài thời gian liền có thể. Không sai. Ba người nhất định kế. Liền chậm lại thế công. Dự định đem chiến thuật từ lôi đình nhất kích biến thành chậm rãi làm hao mòn. Chờ trần khuyên địch nguyên khí tiêu hao hầu như không còn tự nhiên là thắng. Vì thế ba người còn khô động trong tay đạo binh phong cấm bốn phía thiên địa Không cho Trần Khuyên Địch có thôn nạp ngoại giới nguyên khí cơ hội khôi phục Mơ mà mặt đối cách này Trần Khuyên Địch biểu thị phi thường bình tĩnh Ngây thơ Thật sự là quá ngây thơ rồi a các ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao hừ đối mặt Trần Khuyên Địch loại này thấp kém khiêu khích Đàm hoa ba người ban đầu còn biểu thị mười phần bình tĩnh Bất quá rất nhanh Độc cô cầu đạo liền không bình tĩnh lại được Bởi vì đúng lúc này Hắn trước đó đem liên thông vật đặt ở tông môn bên trong Thuận tiện trưởng lão trong môn môn dùng cho liên hệ bản thân truyền tin lệnh bài đột nhiên chấn động lên Sau đó từng đạo từng đạo đến từ kiếm tông các trưởng lão tiếng kinh hô theo lệnh bài Ở độc cô cầu đạo trong đầu kịch liệt vang lên Tông chủ không tốt có người đánh tới cửa rồi độc cô cầu đạo bỗng nhiên quay đầu Nhìn về phía Trần Khuyên Địch vị trí bên trong đô thiên tỏa. Mà Trần Khuyên Địch thì là hồi lấy một nụ cười sán lạn. Đã sớm biết có người sẽ đến công Sơn Môn. Thật coi chúng ta thuần dương cung chỉ biết là đợi trong núi chờ các ngươi đánh tới cửa sao không biết tiến công mới là tốt nhất phòng ngự sao ta đi trộm nhà rồi ngươi một cái thằng chó ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 32 càng già càng cay thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa. Mặc dù bọn họ mỗi người đều là nổi tình thâm hậu, thực lực cường đại công môn, cũng chính là bởi vì nó mạnh mẽ, mới bị xưng là thánh địa. Nhưng thánh địa tầm đó cũng đồng sản tồn tại mâu thuẫn. Kỷ như đạo môn cùng Phật môn vẫn không hợp nhau, mà đạo Phật hai mạch nhưng lại liên thủ chống lại ma đạo. Nhưng những cách này mâu thuẫn đều là căn cứ vào trên lợi ích mâu thuẫn, cũng tương tự có thể dùng lợi ích đến hóa giải. Sự cấp tổng quyền tình huống phía dưới Đạo Phật hai mạch cũng sẽ liên thủ Thậm chí không ngại ma đạo thân phận Cách gọi là trừ ma vệ đạo Kỳ thật xa xa không có rất nhiều người giang hồ trong tưởng tượng như vậy cực đoan, Nhưng trong này cũng có ngoài ý muốn Kiếm tung cùng đao tung Hai đại thánh Địa ở giữa mâu thuẫn xa xa không phải lợi ích có thể giải thích Thật muốn lời nói kia liền là thù truyền kiếp Phần này thủ truyền kiếp nguồn gốc từ hai đại thánh địa người sáng lập Nghe nói năm đó kiếm tông người sáng lập cùng đao tông người sáng lập vốn là hai vị giang hồ tán tu Bởi vì trên giang hồ du lịch thời điểm Vì một cái bánh bao nhau nhau khởi giá đến Sau đó nghiệt duyên không ngừng Cứ như vậy quấn quít lấy nhau Ai cũng muốn thắng qua ai Sau đó đem đối phương đè xuống đất hành hung Hết lần này tới lần khác hai vị này thiên tư tài hoa xác thực được xưng tụng tuyệt thế Vốn chính là thiên tài tình huống phía dưới. Có một cách thấy ngứa mắt đối thủ tồn tại. Song phương lẫn nhau xúc tiến. Tạo thành một cái phi thường hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Nhưng so sánh. Hai vị người sáng lập quan hệ trong đó cũng theo đó trở nên càng ngày càng kém. Bình quân mỗi ngày đều muốn tới một trận sinh tử chi chiến. Mà đến cuối cùng, hai vị người sáng tạo tu Vi đều đạt đến cực cao cấp độ. Sau đó phân biệt khai sáng kiếm Tông cùng Đao Tông. Nhưng hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng ảnh hưởng đến bọn họ Tông môn bên trong. Điểm này từ cái này hai đại thánh địa truyền thừa xuống thượng phẩm đạo binh cũng có thể nhìn ra. Kiếm Tông thượng phẩm đạo binh gọi Duy Ngã Kiếm. Đao Tông thượng phẩm đạo binh gọi Độc Tôn Đao. Nói cách khác chính là chuyện như thế. Mà giờ này khắc này, ngay tại kiếm tôn thánh địa sơn môn bên ngoài, một món lớn nhân mã đã tụ tập lên. Hơn nữa mỗi người cầm trong tay trường đao, ngất trời đao ý chui vào trời cao bên trong, thậm chí bổ ra trên không trung đám mây. Mà ở đám nhân mã này phía trước, một đạo khôi ngô thân hình đứng ở trên không phía trên. Đối kiếm tông mà nói đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là để cho người chán xét tồn tại một trong đa tông tông chủ nhiếp cầu tiên. Nghe nói vị tông chủ này ban đầu không gọi cái tên này. Chỉ là đang nghe được độc cô cầu đạo đem tên của mình đổi thành cầu đạo về sau. Mới đổi thành cầu tiên cái tên này. Chư vị trưởng lão chư vị đệ tử thời khắc mấu chốt đến nói cho ta biết mục tiêu của các ngươi là cái gì theo nhiếp cầu tiên hò hét. Rất nhiều đao tông trưởng lão và đệ tử nhau nhau gầm thét. Phàm là kiếm tông phải làm Chúng ta đều muốn phá hư phàm là kiếm tông không muốn làm Chúng ta đều muốn ủng hộ à, à, à, à, à, à, à, à, Kèm theo ngất trời tiếng hò hét Nhíp cầu tiên đưa tay ở trên túi chứ vật vỗ Sau đó chỉ thấy một chuôi màu trắng kinh trường đao bị hắn rút ra Mà ở chuôi đao này xuất hiện trong nháy mắt Một tố cực kỳ khủng bố uy áp lập tức huyết tán ra. Thiên địa nguyên khí phảng phất đều lâm vào đình trệ. Độc tôn đao thuộc về đao tông thượng phẩm đạo binh. Chính là đao tông tổ sư lấy đao tông tuyệt thí thần tông. Đại diệt tuyệt thần lực làm hạt tâm xèn được binh khí. Mà có quan hệ cách này đạo binh. Còn có một đoạn khá là thú vị cố sự. Nghe nói lúc trước đao tông tổ sư nghe nói kiếm tông tổ sư không biết nơi nào đến vận khí cứt chó. Lấy được một chuôi thiên tử kiếm. Cũng đem hắn rèn đúc thành duy ngã kiếm về sau. Ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Nhưng trên đời chỉ có thiên tử kiếm. Từ đâu tới thiên tử đao. Cho nên hắn đành phải mặt khác nhĩ biện pháp. Cái này có cái gọi là độc tôn đao. Chuôi đao này là đao tông tổ sư phế rất lớn khí lực. Thông qua đại diệt tuyệt thần đao diệt tuyệt nhân dục Thiên đạo vô tình ý cảnh Cuối cùng rèn được Mà thiên đạo cùng thiên Đao công tổ sư ý tứ rất đơn giản Hy vọng chuôi đao này có thể trong tương lai trưởng thành là chân chính thiên đạo Cũng không phải đao tông tổ sư có cái gì cao xa mộng tưởng Chỉ là nếu như độc tôn đao có thể trở thành thiên đạo lời nói Cái kia suy ngã kiếm chuôi này thiên tử kiếm Không phải liền là nhi tử ta sao Không sai Chính là một mạc như vậy nguyên nhân Việc này không nên chậm trễ Chúng ta lập tức tiến Tông kiếm tông Ta đại đao đã đói khát khó nhịn Khủ khủ nhiếp cầu tiên một bên Một vị lão nhân tặng hắn một cái Bất đắc sĩ nói ra nhiếp tông chủ đã có hứng thú Liền cứ việc xuất thủ Bất quá lão phu người lão lực suy liền vì ngươi cổ động ủng hộ tốt rồi. Không sao nhiếp cầu tiên sảng khoái cười một tiếng. Nếu kiếm tông muốn tiến công thuần dương cung. Vậy ta đao tông dĩ nhiên chính là thuần dương cung minh hữu. Đảo chủ ngươi ngay tại một bên nhìn xem tốt rồi hắc hắc hắc. Kiếm tông thánh địa A. Nếu là thật có thể đánh đi lên. Ta nhất định có thể trở thành đa tông sách lịch sử thành công nhất tông chủ danh thủy tông môn lịch sử cũng là đương nhiên vậy lão hổ ngay ở chỗ này sớm chúc mừng nhiếp tông chủ. Đào hoa đảo chủ một bên ho khan, một bên cười nói ra, sau đó lui ra. Sau đó hắn liếc qua thái hoa sơn phương hướng. Ngô ăn trước đó để lão hổ làm đều làm xong, một lần này sẽ không có chuyện gì rồi à. Không sai. Đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới sự tình. Kia liền là đào hoa đảo chủ thế mà kiên định đứng ở thuần xương cung bên này. Trên thực tế cũng không phải là không có người biết rõ đào hoa đảo chủ bị Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên địch chiêu mộ. Nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại này mời chào căn cứ vào lợi ích. Cũng không đáng tin. Chỉ cần có người có thể cấp cho đào hoa đảo chủ lợi ích lớn hơn nữa. Tự nhiên có thể nhẹ nhóm để vị này lựa chọn lần nữa làm phản. Trước đó đã có người bí mật liên hệ đào hoa đảo chủ. Thậm chí còn chủ động đưa tới một mai duyên thỏ đan. Muốn thu mua hắn. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn. Đào hoa đảo chủ khẳng định liền lựa chọn làm phản rồi. Nhưng trên thực tế. Đào hoa đảo chủ là người thông minh. Thật giống như ban đầu ở Đông Hải thời điểm hắn quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Sau đó cũng phi thường phối hợp Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch lúc một dạng Hắn mặc dù thực lực không đủ Nhưng sống lâu như vậy Đối nhân xử thế đạo lý còn có bo bo giữ mình bản sự còn là rất cao Thẩm thế độ lúc năng lực cũng tuyệt đối không kém Cho nên hắn trước tiên liền nhìn ra hạc tâm vấn đề Kia liền là Hắn không có một cách nào chỗ dựa Suy nghĩ kỹ một chút Lần này tiến công thuần dương cung, cách nào không phải võ đảo thánh địa cách nào không phải có núi dựa lớn liền xem như minh tôn. Phía sau cũng có đại chu tàn dư người chỗ dựa, mà đại chu có thể ở đại càn điều tra phía dưới ẩn núp nhiều năm như vậy. Tuyệt đối là có mấy phần bản lãnh, cũng tính cái chỗ dựa, nhưng hắn đào hoa đảo chủ liền không giống nhau a. Nghiêm ngặt mà nói là cái tán tu cái gì còn có đào hoa đảo nhưng dẹp đi a đào hoa đảo đều cho người ta dọn đi rồi. Còn có cái giấm đào hoa đảo a Mà thuần dương cung lần này lại không thể thực vong. Bản thân như vậy một phản bội. Sảng khoái là sảng khoái. Nhưng nếu như chờ vị kia thái hoa tiên nhân trở về. Nhìn thấy thuần dương cung bị người cho cướp bóc. Lửa giận ngút trời phía dưới muốn tìm người cho hạ giận. Lúc kia tìm ai dù sao đào hoa đảo chủ ý nghĩ Quả hồng nhất định là chọn mềm bóp Võ đạo thánh địa trong thời gian ngắn không giải quyết được Vậy trước tiên đem không chỗ dựa còn lựa chọn phản bội bản thân trước giải quyết hết Cũng là chuyện đương nhiên a về phần những cái kia võ đạo thánh địa nói đến cái gì có thể che chở mình Chuyện ma dù ta đào hoa đảo chủ sẽ tin ngươi thật muốn bị thái hoa tiên nhân đánh đến tận cửa chỉ cần giao ra bản thân liền có thể tì kiếp tiêu tay nói không chừng quay đầu liền đem bản thân chứa trong ba tải đưa về thuần dương cung đến lúc đó lão hổ hướng chỗ nào khóc đi hơn nữa dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lúc này chính là mình đứng đúng trận doanh nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt a huống chi bản thân còn rời đi nguy hiểm nhất thái hoa sơn không cần cùng rất nhiều thánh địa giao thủ chỉ cần mân mê đao tông đi tiến công kiếm tông liền xong việc cuối cùng chỉ đắc tội một cái kiếm tông phiền toái nhất phật tông liền hoàn mỹ tránh đi nhưng chỉ cần mình ôm chặt thuần dương cung đùi còn sợ kiếm tông ý niệm tới đây đào hoa đảo chủ lập tức kiên định cùng thuần dương đi hạc tâm tư tưởng nhấp tông chủ ăn thế nào đảo chủ lão hủ cảm thấy để cho đao tông xông vào phía trước vẫn là hơi quá đáng Lão hủ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là biết rõ có ơn tất báo. Lần này đao công viện trợ ta thuần dương cung. Ta thuần dương cung làm sao có thể không xuất thủ đây cách này. Không cần nói nhiều lão hủ lần này cùng nhiếp tông chủ cùng nhau xuất thủ đào hoa đảo chủ nghĩa chính ngôn từ nói. Dù sao đều đắc tội. Thừa cơ tiêu giảm một lần kiếm tông đối với mình uy hiếp cớ sao mà không làm đây sự thật chứng minh. Đào hoa đảo chủ có thể an an ổn, ổn ổn sống trên hơn 800 năm Không phải là không có nguyên nhân Càng ngày càng cay hình dung chính là loại người này Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 33 ai bảo ngươi đi hỗn trứng bên trong thanh châu đảo Độc cô tàu đảo sắc mặt khó coi Nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt càng là tràn đầy hiểm áp Là ngươi cùng long thiên tứ vậy lão phu làm là thái thượng trưởng lão làm thần khuyên địch con mắt đều không nháy mắt liền ăn nói lung tung nói dù sao hắn thế nhưng là thuần dương cung tương lai trưởng giáo thậm chí căn cứ tình huống cực có thể trở thành chính thức trưởng giáo mà thân làm thuần dương cung trưởng giáo chí tôn mình đương nhiên là quang minh chính đại một thân chính khí vạn chúng kính ngưỡng Làm sao có thể làm loại kia vụng trộm trộm nhà vô sỉ hành vi đây cho nên tuyệt đúng là Long Thiên Tứ làm Trần Khuyên Địch hiện tại xem như hiểu thành cái gì Năm đó rõ ràng là Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ cùng một chỗ cướp bóc Kết quả nhất bị người xem xét lại là Long Thiên Tứ Trong đó có lẽ có Ninh Thiên Cơ cường đại Còn có Long Thiên Tứ miệng thiếu Rất nhiều nguyên nhân Nhưng ở mức độ rất lớn Chỉ sợ cũng có Ninh Thiên Cơ cố ý đem rất nhiều nổi cho Long Thiên Tứ cóng lên nguyên nhân Nhưng là không thể không thừa nhận loại này để Long Thiên Tứ cóng nồi cảm giác Ngoài ý liệu sảng khoái độc cô cầu đạo lạnh rên một tiếng không để ý đến trần khuyên địch lời nói Hắn còn có thể không biết thuần dương cung người năm đó Ninh Thiên Cơ cũng là dạng này Lịch đại thuần dương trưởng giáo đều là xấu xa bất quá bất kể là chủ ý của người nào Lúc này kiếm tôn bị người tịch thu hang ồ vẫn là không cải biến được. Nhất là để độc cô cầu đạo lo lắng chính là. xâm chiếm nhà mình hang ồ lại là đao tôn đám não tàn. Hơn nữa giống như liền độc tôn đao đều mang tới. Thật sự là làm cho không người nào có thể không lo lắng. Theo đạo lý mà nói. Lần này có thể rất lớn cử binh xâm lấn thuần dương cung. Độc cô cầu đạo tự nhiên là làm xong dự phòng đao tôn chuẩn bị. Bây giờ kiếm công bên trong sơn môn. Còn giữ duy ngã kiếm hàng nháy. Đủ để giữ gìn đại trận hộ sơn. Cam đoan sẽ không bị đao tông đám kia chó hoạn tử cho sông phá. Mà quan trọng nhất là. Hắn trước đó cũng đã sắp xếp xong xuôi. Để tắc hạ học cung hỗ trợ ngăn được một lần đao tông Nho ra đại tế tử cũng đáp ứng. Vì sao đao tông vẫn là đánh đến tận cửa đáng chết lắc đầu. Độc cô cầu đảo cuối cùng tâm tính kiên nhị. Rất nhanh liền bỏ những cách này không quan trọng phàn nàn. Trực tiếp nhìn về phía một bên đàm hoa cùng Minh Tôn. Hắn ý tứ rất đơn giản. Không biết Phật môn lúc này có thể hay không xuất thủ hoặc là Minh Đảo hữu thế lực sau lưng Á di đà Phật. Minh Tôn trầm mặt không nói đàm hoa thì là một tiếng Phật hiểu chợt lắc đầu. Vì kiếm tông xuất thủ ngăn cản đa tông đồ đần mới đi làm đây vậy thì mời hai vị đảo hữu bảo vệ ta kiếm tông một lần này đến đây để tử. Sau đó bản tông nhất định có hậu báo. Độc cô cầu đảo cũng không ngoài ý. Trực tiếp xoay người liền muốn rời đi chiến trường. Lúc này sâm lấn thuần dương cung đã thất bại. Cho dù là không cam lòng vậy cũng không có cách nào. Ngược lại quyết định thật nhanh mới là. Về phần bảo vệ lý trường không đám người rút lui. Tin tưởng đàm hoa cùng minh tôn còn không đến mức chút mặt mũi này cũng không cho. Bước ra một bước. Lấy độc cô cầu đảo Tu Vi. Một bước này chí ít cũng có thể tiến lên ngàn dặm. Đạp nát tư không lời nói. Vạn dặm cũng là đương nhiên. Nhưng kết quả hắn liền một mét đều không đi ra ngoài. Bởi vì ở trước đó. Trần khuyên địch thao túng đô thiên tỏa liền đã tản ra bản thân khí tức. Trấn kinh thiên quang hoàn lấp lóe. Bốn phía hư không trong nháy mắt bị chấn áp. Không thể làm cho độc cô cầu đảo rời đi. Ai bảo ngươi rời đi Trần khuyên địch cười lạnh một tiếng. Phía bên mình thật vất vả trộm nhà Để cho ngươi trở về tiếp viện nói đùa cái gì mà đối với Trần khuyên địch ngăn cản. Đàm hoa cùng Minh Tôn đều không có biểu thị. Chỉ có độc cô cầu đạo thức dẫn đến toàn thân phát xuân. Hai người này ý tứ hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Kiếm tung thế nào bọn họ mới không quan tâm. Không bằng nói trần khuyên địch chủ động để cho mình lưu lại nơi này. Ngược lại mà đối với bọn hắn hai người có lợi. Độc cô cầu đảo hít sâu một hơi. Đỉnh đầu suy ngã kiếm lần thứ hai cùng hợp hai làm một. Hóa thành một đảo thông thiên triệt địa kiếm quang. liền muốn xé ra đô thiên tỏa phong tỏa trực tiếp xếp ra ngoài Trở về di đô thiên tỏa lần thứ hai phát ra một trận quái khiếu Hai tay chậm rãi mở ra Khổng lồ thân máy bay phía sau Tam trọng vòng sáng chậm rãi hiện lên Rõ ràng là tam hoàng khai thái đại thuần dương công Âm âm bất quá lần này cùng trước đó mấy lần khác biệt Trước đó mấy lần trần khuyên địch thi triển đại thuần dương công Mặc dù có thể đình chạy bốn phía Nhìn qua phản phất liền thời gian đều dừng lại Nhưng trên thực tế cũng không phải là đúng nghĩa thời gian đình chỉ Mà là dùng thời gian đình chỉ ý cảnh đến giam cầm không gian Mặc dù cường đại Nhưng trung quy là có sơ hở mà theo Nhưng là bây giờ không đồng dạng Ở thâu suất lực lượng tăng lên trên diện rộng Lại có đô thiên tỏa cách này đảo binh tăng phúc tình huống phía dưới Mặc dù giam cầm thời gian hết sức ngắn ngủi. Nhưng là vẻn vẹn trong khoảnh khắc đó. Trần khuyên địch quả thật chạm đến. Đúng nghĩa thời gian tán thành. Phản phất thế giới bánh răng bị kẹt lại đồng dạng. Thời gian a đứng im a ầm độc cô cầu đảo hóa thân kiếm quang đình trễ ở trong hư không. Đàm hoa. Minh tôn hai người khí tức hóa thành mắt Trần có thể thấy quang diễm, Nhưng lại không hiện ra thiêu đốt trạng thái. Bốn phía vân hải, cho bụi, ánh nắng, ngay cả phía dưới mọi người ngựa, đều lâm vào trong đứng im trạng thái. Mà ở cách này đứng im trong không gian. Trần khuyên địch điều khiển đô thiên tỏa chậm rãi hướng về phía trước. Chính đại quang hoàn bên trong. Sáng chói nhất tả toàn thiên chậm rãi chuyển động. phảng phất một cách không thể thấy đáy lỗ đen. Chỉ sợ chỉ có 0.5 giây tả hữu A. Nhưng là đối hỏa luyện kim đan cường giả mà nói Không chấm năm giây hoàn toàn vậy là đủ rồi Đi chết trần khuyên địch hít sâu một hơi Tả toàn thiên quang hoàn chuyển động Theo đô thiên tỏa thiết quyền phảng phất một chuôi kim lóa mắt thiết chùy đập ầm ầm Ở độc cô cầu đảo hóa thân kiếm quang phía trên Mắt thấy độc cô cầu đảo liền bị một quyền này đập trúng Thời khắc mấu chốt Duy ngã kiếm lại là run lên bần bật oanh cơ hồ là cùng một thời gian, nguyên bản thần sắc đình trệ độc cô cầu đảo hai mắt bỗng nhiên nở rộ thần quang, duy ngã kiếm rung động kịch liệt, kiếm quang nổi giận chém. quả thực là đem trong cõi u minh đình trệ thời gian bánh răng chặt cách vỡ nát. thời khắc mấu chốt phản ứng lại, không có thực bị đánh trúng, mà là tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc dùng duy ngã kiếm ngăn ở trước ngực, chặn lại đô thiên tỏa tả toàn thiên quang hoàn. Ở trong hư không liên tục lùi lại mấy bước. Độc cô cầu đảo vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đô thiên Tọa, Mà đàm hoa cùng minh tôn hai người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù thân ở thời gian ngừng lại bên trong. Nhưng thân mang thượng phẩm đạo binh chính bọn họ nhưng thật ra là có thể phát giác được không đúng. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới cảm thấy kinh hãi. Thời gian ngừng lại thuần dương cung còn có loại này võ công đáng chết. Vo ra một ngụm tinh huyết độc cô cầu đảo hít sâu một hơi. Một giây sau, ngất trời kiếm ý từ hắn trên người phát hiện. Nhắm thẳng vào Trần Khuyên Địch chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã minh bạch. Trần Khuyên Địch không có khả năng thả hắn rời đi. Đã như vậy lại cố chấp suy nghĩ trở về ngược lại sẽ cùng vừa rồi một dạng bị Trần Khuyên Địch tìm tới cơ hội. Thà rằng như vậy chứ vì xuất thủ độc cô cầu đảo ý chí không thể bảo là không vững định. Trước tiên liền chém giết trong lòng tất cả may mắn suy nghĩ. Không cho ta trở về vậy liền giết ngươi mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch cũng là nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra lòng tin mười phần. Còn tới vây công một bộ này các ngươi cũng không ngán a Cho các ngươi xem chút trò mới. Đô Thiên tỏa biến hình ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 34 chảm không thể không thừa nhận. Thuần dương đạo tôn lúc trước chế tạo tòa này đô thiên tòa thời điểm tuyệt đối là chăm chỉ. Dân kỹ thuật năng lực hành động thật không phải đùa giỡn. Toàn bộ đô thiên tòa không chỉ có người máy hình thái. Đồng thời còn có biến hình năng lực. Hơn nữa cân nhắc đến đô thiên tòa tương đối có khuyên hướng chính diện đón đánh loại hình. Biến hình sau đô thiên tòa. Trên bản chất thì là chuyển hóa thành một cái cao cấp vô cùng xây dịch hư không thượng phẩm đạo binh. ầm ầm to lớn người máy chung quanh quang hoàn lấp lóe. Vô số cơ quan luân chuyển. Áo giáp biến hóa. Cuối cùng người máy ngồi xuống. Đầu thu nạp. Tứ chi kết hợp. Cuối cùng đúng là hóa thành một tòa kim quang lập lòe to lớn lâu thuyền. Hai bên cửa máy mở ra. Riêng phần mình lộ ra tứ môn họng pháo. Kim sắc lớn lên buồm đón gió tung bay trận. Thái dương kim thuyền nếu như là đô thiên tỏa là tiêu chuẩn tính công kích binh khí. Cái kia biến hình sau thái dương kim thuyền. Thì là bỏ phần lớn tính công kích binh khí. Đem nghiên tố cùng xuyên toa hai loại đặc tính phát huy đến cực hạn. Trần Khuyên địch đứng ở thái dương kim thuyền phía trước nhất. Một thân xích tiêu kiếm áo giáp. Lộ ra hăng hái. Ha ha ha phóng ngựa đến đây đi hôm nay bản chân truyền. Không đúng. Bản trưởng giáo liền đem toàn bộ các ngươi cầm xuống Thái Dương Kim thuyền chấn động không có sống trước đó như thế thôi, đồng cái gì pháo bô xi chôn cùng tổ ông đạn đạo. Thái Dương Kim thuyền chính là sừng sững ở trong hư không. Thái hảo cửu trọng thiên quang hoàn vây quanh toàn bộ thân thuyền. Phảng phất chín tầng kiên cố áo giáp đem hắn một mực bao lại. Sau đó toàn bộ Thái Dương Kim thuyền cứ như vậy hướng về độc cô cầu đảo đụng tới. Đụng đâm chết ngươi hơn nữa không chỉ là đụng mà thôi. Tăng lên xuyên toa tính năng thái dương kim thuyền. Tốc độ nhanh đến phó có thể tưởng tượng. Chỉ cần hành động liền trực tiếp phá toái hư không. Căn bản không có cho độc cô cầu đảo trốn tránh không gian. Chỉ có thể giơ lên duy ngã kiếm. Dùng cứng chọi cứng phương thức đối kháng thái dương kim thuyền nói cách khác. Hắn cũng chạy không thoát đáng chết loại này vô sỉ đạo binh đến tột cùng là cách nào cậu tặc tạo nên. Tê đang trong lòng lớn như vậy độc cô cầu đạo không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Ngược lại hít một hơi lánh khí. Tính chư vị xuất thủ A-di-đà Phật A-đàm Hoa cùng Minh Tôn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn độc cô cầu đạo bị người cho đánh cho Tê người. Nếu như hắn muốn rời đi còn chưa tính. Nhưng nếu hắn dự định lưu lại cùng trần khuyên địch chém giết Kia liền là bằng gấu. Cho nên hai người rất nhanh liền xuất thủ. Cửa phẩm công đức liên đài cùng thần bí đạo binh nhau nhau nổ bắn mà ra. ầm ầm giữa không trung Duy ngã kiếm. Cửa phẩm công đức liên đài. Thần bí đạo binh. Cấu kết lên một đảo che trời màn sân khấu. Mạnh mẽ cùng thái dương kim thuyền đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt. Thái dương kim thuyền phía trên hào quang tỏa sáng. Từng đạo từng đạo kim quang phản phất từng chuôi lợi kiếm. Không ngừng lôi xé màn sáng. Khục! Thái dương kim thuyền phía trên trần khuyên địch tâm miệng. Rốt cuộc là ba hiện thượng phẩm đạo binh. Thái dương kim thuyền va chạm giống như đụng bất quá đối diện. Vẫn là bị đối phương chặn lại. Bất quá dù vậy. Trần khuyên địch lại là không có chút nào dừng lại chuyển vận lực lượng. Một cỗ minh mông đông từ dưới chân của hắn bộc phát. Dung nhập bên trong thái dương kim thuyền. Đem trọn tòa thuyền vàng thôi đồng đến cực hạn. Phản phất thực giống như một vành mặt trời. Đánh thẳng vào ba đại đạo binh xây dựng. Phòng tuyến. Ngăn chặn hắn hắn trèo trống không bao lâu độc cô cầu đảo ba người không có tiến công. Mà là chuyên chú phòng thủ. Cũng không phải là bọn họ không có năng lực phản kích. Mà là hai người so sánh phía dưới Phòng ngự mới là lựa chọn tốt nhất Dù sao bọn họ có ba người Thật muốn bàn về tiêu hao Thôi động đô thiên tỏa Trần Khuyên Địch cần phải bỏ ra nguyên khí tuyệt đối viến siêu bọn họ Nhưng khiến người ngoài ý chính là Trần Khuyên Địch thế mà cũng không hoảng hốt Ngược lại thật sống đang cùng bọn họ so sánh đồng dạng Lẫn nhau đối hao tổn lên Mặc dù nhìn qua Thái Dương Kim Thuyền khí thế rộng rãi, mà độc cô cầu đảo ba người thì là ở thế yếu. Nhưng trên thực tế ở thế yếu lại là Trần Khuyên Địch. Trung Quy là quá trẻ tuổi à. Người trẻ tuổi hăng hái, lại có tu vi như thế, cũng là bình thường. Xếp hắn Minh Tôn một câu. phảng phất gây nên còn lại hai người cộng Minh đồng dạng. Độc cô cầu đảo cùng đàm hoa trong mắt đều là lánh quang lói lên. Không sai. Long thiên tứ thì cũng thôi đi. Nhưng Trần Khuyên địch hôm nay biểu hiện ra thiên phú thực lực. Lại làm cho hai người không thể không cân nhắc hắn tương lai có thể trưởng thành tính. Không thể không thừa nhận. Bọn họ loáng thoáng thấy được mấy phần lúc trước ninh thiên cơ hình bóng. Giống nhau là xoay chuyển tình thế tại Khuyên Đảo. Giống nhau là phù đại hạ chi tướng Khuyên. Nhưng là. Thuần Xương Cung không thể có cái thứ hai ninh thiên cơ nếu là có thể giết. Vậy tốt nhất là giết nếu là không thể giết. Vậy cũng muốn ngăn chặn hắn con đường phía trước ý niệm tới đây. Độc cô cầu đảo ba người xuất thủ lập tức tăng thêm mấy phần lực đảo. Ở phòng ngự đồng thời cũng bắt đầu phản kích. Ba người. Ba hiện thượng phẩm đảo binh. Về số lượng cuối cùng chiếm cứ ưu thí. Lượng biến gây nên chất biến. Theo thời gian trôi qua. Thái dương kim thuyền bên trên quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Thái sương kim thuyền bên trên trần khuyên địch hai mắt ánh mắt lấp lóe trầm mặt không nói. Ha ha. Sau đó hắn nhích miệng cười một tiếng. Gần như đồng thời. Ăn trong ba người. Đàm hoa những mày. Ở hắn trong cảm ứng. Vốn đang có thể kiên trì chốc lát như lai like hàng ma sử hàng nhái thế mà lập tức suy yếu xuống. Mắt thấy là phải mất đi uy năng. Ngược lại là đáng tiếc. Bất quá không sao. Nơi đây đất là thái hoa sơn bên ngoài. Không ở trong trận tạp hoa lộ đa không đợi đàm hoa lấy lại tinh thần. Thái dương kim thuyền phía trên. Trần khuyên địch bỗng nhiên giang hai tay ra. Đại thuần dương công hóa thân tam trọng vòng sáng phản phất ba đạo thiên luôn chậm rãi hiện lên. Trong phút chốc trùng hợp, minh mông kim quang mang theo đình trệ thời gian vĩ lực tràn đầy giữa thiên địa. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả trở về sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bịch Nhưng Trần Khuyên địch không để ý chút nào số lớn nguyên khí tiêu hao Ngược lại tiến một bước thôi động thái dương kim thuyền Thuyền vàng chấn động kịch liệt Thân thuyền đụng nát tư không phảng phất một tòa thâm nguyên bao trùm bốn phía thiên địa Đem độc cô cầu đảo ba người thế mà toàn bộ bao gồm đi vào Một giây sau Thái dương kim thuyền mang theo độc cô cầu đảo ba người. Cứ như vậy trốn vào hư không. Một cái nháy mắt ở giữa thế mà xuyên về đến thái hoa sơn trên không mà giờ này khắc này. Độc cô cầu đảo ba người mới từ thời gian đình chỉ bên trong tránh thoát ra. Độc cô cầu đảo cùng Minh Tôn còn có chút không rõ trần khuyên địch vì sao đột nhiên làm như thế. Nhưng đàm hoa lại là ngay đầu tiên phản ứng lại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Là kiếm trận hàng ma sử hàng nhái mất hiệu lực ha ha ha không đợi đàm hoa nói xong. Trần khuyên địch chính là một tiếng cười như điên. Cứ việc bốn phía khí thế đã suy yếu xuống. Thần sắc càng là lộ ra mấy phần bệnh trạng trắng bịch. Hiển nhiên là lực lượng tiêu hao. Nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc chí vừa lòng nụ cười. Một giây sau. Thái hoa sơn bên trong. Một đạo kiếm quang phản phất thiên địa sơ sinh để nhất vệt quang mang Đốt sáng lên cả phiến thiên địa tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận không chỉ có như thế Trong kiếm trận Một chuôi huyết hồng sắc trường kiếm giống như du long đồng dạng xây dịch Chính là xích tiêu kiếm trận khuyên địch không biết lúc nào đem xích tiêu kiếm đưa trở về mà giờ này khắc này Chuôi này xích tiêu kiếm liền bị long thiên tứ để mà thôi động thái sơ kiếm trận Ở hắn bốn phía Thái Thủy, Thái Úc, Thái Thanh, Thái Hảo. Bốn thanh tiên kiếm dần dần hư ảo. Hóa thành bốn đạo kiếm quang. Trực tiếp cùng xích tiêu kiếm trùng điệp chồng lên nhau. Ở trong nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên triệt địa xích sắc kiếm quang. Một lần này nên lão phu ta nhất phi trùng thiên a đàm hoa lão thất phu ngoan ngoãn đứng vững ăn lão phu ta một kiếm xếp kiếm quang tư thiên liệt trong kiếm trận. Long thiên tứ hăng hái. một bộ lão phu liêu phát thiếu niên cuồng bộ dáng giờ này khắc này hắn thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết lấy huyết tế kiếm lấy huyết tế trận đem kiếm trận cùng xích tiêu kiếm uy lực toàn bộ cất cao đến một cái cực hạn chu thiên nguyên khí đồng thời chấn động thái hoa sơn càng là kiệt chấn động trong lúc mơ hồ phản phất có thể nhìn thấy tam thập lục tôn thân ảnh như ầm như hiện Xuất kiếm xích sắc kiếm quang trước mắt là tới, trọng trọng đánh vào cùng suy ngã kiếm hợp nhất độc cô cầu đảo trên người, mà ý đồ cứu viện cửa phẩm công đức liên đài còn có thần bí đạo binh, thì là bị trần khuyên địch thao túng thái dương kim thuyền ngăn lại, độc cô cầu đảo sắc mặt tái xanh. Ca múa nhạc đã nói xong đàm hoa lão thất phu a làm sao nhắm chính xác là ta long thiên tứ cái này vô sỉ lão tặc mà để độc cô cầu đạo có chút hoảng sợ là. Ở cái kia một vệt xích sắc kiếm quang bên trong. Hắn cảm nhận được kịch liệt nguy cơ nguy cơ sinh tử không nói tiếng nào. Độc cô cầu đạo trực tiếp điểm phá ngực trái tim. Kéo ra một giọt kim quang lập lòe tâm đầu huyết rơi vào duy ngã kiếm bên trên. Tế kiếm thuật cùng long thiên tứ xù xì si tế kiếm khác biệt. Kiếm tông đối với suy ngã kiếm. Có chuyên môn tế kiếm chi thuật. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng còn muốn vượt qua cực hạn ai xích tiêu kiếm xích sắc kiếm quang cùng suy ngã kiếm kéo lên ánh kiếm màu trắng. Ở thái hoa sơn phía trên đụng vào nhau. Quang mang xé sách thư không. Chiếu sáng thiên địa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ. Kẻ tu vi yếu trực tiếp hai mắt đổ máu. Thậm chí té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Mà cho dù là đàm hoa cùng minh tôn. Giờ phút này hai mắt đều là một mảnh nóng sáng. Ánh mắt chỗ đến trừ bỏ kiếm quang vẫn là kiếm quang. Cái gì đều không nhìn thấy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 35 ngưng chiến kiếm quang duy trì trọn vẹn 3 giây. Nhưng kiếm quang mang tới ảnh hưởng lại là không thể tránh khỏi. Cũng chính là đàm hoa cùng minh tôn bậc này tu vi người Mới ở kiếm quang biến mất về sau cấp tốc khôi phục lại Mà để bọn hắn rung động vạn phần đúng Tạc sát Không có khả năng ánh kiếm màu trắng bên trong Độc cô cầu Đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên Chấn động trời cao Người bình thường có lẽ không nhìn thấy Vốn lấy đàm hoa cùng minh tôn hai người nhãn lực Tự nhiên có thể nhìn thấy Chuôi này đi qua mấy chục năm đều một mực xanh xưng thiên hạ để nhất kiếm suy ngã kiếm. Cái kia thiên hạ cực hạn trên mũi kiếm. Thình lình xuất hiện một lỗ hồng. Suy ngã kiếm bị chặt mặc dù không có đứt gãy. Hơn nữa lỗ hồng rất nhỏ. Bất quá chừng hạt đậu. Nhưng quả thật suy ngã kiếm bị chặt trước đó viên mãn không để lọt kiếm đạo ý cảnh. Ở lỗ hồng xuất hiện trong nháy mắt lập tức suy yếu xuống. Lúc này vẫn còn tế kiếm trạng thái còn không có gì Nhưng chờ loại trạng thái này rút đi về sau Duy ngã kiếm lực lượng không thể nghi ngờ sẽ có một cách đại phúc đổ rơi xuống Thậm chí thương tới Duy ngã kiếm bản thân phải biết đây chính là thượng phẩm đạo binh đến cái cảnh giới này đạo binh Trọng yếu nhất chính là bản thân ý cảnh viên mãn Mà kiên cố nhất cũng là nó ý cảnh viên mãn Vạn kiếp bất phôi để hình dung loại này đảo binh cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác, duy ngã kiếm sờ này khắc này lại bị người ở trên mũi kiếm chặt cái lỗ hồng nếu không phải là nội tình thâm hậu. duy ngã kiếm khả năng tại chỗ liền muốn rơi xuống phẩm cấp cái này làm sao có thể không cho độc cô cầu đạo đau lòng đáng chết thuần dương cung long thiên tứ cầu cạc ta kiếm tung cùng các ngươi không chết không thôi độc cô cầu đạo tức giận sôi sục tiếng sống ở toàn bộ thái hoa sơn trên dưới không ngừng quanh quẩn mà duy ngã kiếm kiếm quang ở tế kiếm trạng thái dưới cũng là bỗng nhiên tăng vọt mắt thấy là phải ở trạng thái biến mất trước đó Cùng Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ liều một cách ngươi chết ta sống Thấy vậy không ít người đều hoàn toàn biến sắc Nhất là Đàm Hoa cùng Minh Tôn Mặc dù hai người đều là Long Thiên Tứ vừa mới kết hợp toàn bộ Thái Hoa Sơn địa mạch lực lượng Lấy xích tiêu kiếm làm vật trung gian Tăng thêm tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận Toàn lực Cuối cùng bổ ra một kiếm kia mà kinh hãi Nhưng bất kể nói thế nào Đến cùng không phải bổ đến bọn họ hơn nữa vừa mới một kiếm kia tuyệt đối không phải tốt như vậy phách nói cách khác. Tử đảo hữu bất tử bần đảo nha nếu là độc cô cầu đảo thực xiết đỏ cả mắt. Muốn cùng thuần dương cung đánh nhau chết sống. Vậy bọn hắn vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý niệm tới đây. Hai người thậm chí không tự chủ được thu liếm mấy phần lực lượng. Không có đi ngăn cản trần khuyên địch. Dự định ngồi đợi độc cô cầu đảo sông vào Thái Hoa Sơn Sau đó Phúc phúc độc cô cầu đảo một bên gầm thép Một bên ở trần khuyên địch cùng long thiên tứ cảnh giác nhìn soi mói Chuyển tay bổ ra một đạo kiếm quang Trong nháy mắt xuyên thủng không gian Sau đó liền mang theo duy ngã kiếm biến mất ở Thái Hoa Sơn trên không Chạy độc cô cầu đảo không nói hai lời liền Chạy độc cô cầu đảo trung quy là kiếm tông công chủ Mặc dù Duy ngã kiếm bị trọng thương để cho hắn đau lòng không thôi Nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn vẫn như cố sứ đầy đủ tỉnh táo Qua nhiều năm như thế Duy ngã kiếm cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này Kiếm tung bên trong cũng không phải là không có biện pháp chữa Chỉ Duy ngã kiếm Nhưng nếu là ở chỗ này cùng thuần dương cung đánh nhau chết sống Không chỉ có thể có thể bị người nhặt tiện nghi Hơn nữa còn có khả năng tổn hại đến suy ngã kiếm bản nguyên Ngược lại ảnh hưởng đến tương lai chữa trị Nếu như phát sinh loại chuyện như vậy lời nói Vậy hắn độc cô cầu đảo liền thực thành kiếm tung tội nhân Cho nên Độc cô cầu đảo chạy thậm chí ngay cả còn ở trong thái hoa sơn lý trường không còn có mặt khác rất nhiều đệ tử trưởng lão đều mặc kệ so với bọn họ suy ngã kiếm không thể nghi ngờ trọng yếu hơn gấp trăm lần Nhất định phải mau chóng trở về Sơn Môn Chữa trị duy ngã kiếm mới là Về phần đàm hoa cùng Minh Tôn Mẹ nó vừa rồi không nghĩ trợ giúp lão tử Bây giờ còn muốn cho lão tử đi cùng người khác cá chết lưới sách Dù sao ta là đi chính các ngươi bồi thuần dương cung đi chơi đi mà nhìn xem đột nhiên đến một chiêu lâm trận bỏ chạy độc cô cầu đảo Đàm hoa cùng Minh Tôn hai người sắc mặt cũng là lập tức trở nên tái nhợt Kém chút không đi theo chạy. Bất quá rất nhanh. Ở phát hiện Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch trạng thái về sau. Hai người lại đồng thời hít sâu một hơi. Xem như ổn định tâm thần. Lúc này Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Vừa mới thiêu đốt tinh huyết. Lại tế kiếm lại tế từ trận. Long Thiên Tứ khí tức đã sớm hề hoài đến cực hạn. Cả người ồ ở trong tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận. Ngăn không được thở mạnh Nhưng trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười Ở đàm hoa cùng Minh Tôn xem ra thậm chí mang theo vài phần dữ tợn Mà Trần Khuyên Địch cũng cũng không khá hơn chút nào Thôi động thái dương kim thuyền vốn liền tiêu hao rất lớn Trần Khuyên Địch đang kéo dài thời gian đồng thời Lại thi triển đại thuần dương công Còn một hơi na tất cả mọi người Tiêu hao nguyên nguyên khí dù là lấy hắn nội tình đều chống đỡ không nổi, Đáp là tiêu hao lực lượng. May nơi này là Thái Hoa Sơn. Có kiếm trận bảo vệ cho nên dưới mắt không thể nghi ngờ là thuần dương cung suy yếu nhất thời điểm. Nhưng là... Đàm Hoa cùng Minh Tôn sao lại không phải như thế thôi đồng thượng phẩm đạo binh nhưng không chỉ có trần khuyên địch Đàm Hoa cùng Minh Tôn cũng thôi đồng lâu như vậy thượng phẩm đạo binh. Trạng thái xa xa không phải đỉnh phong. Hơn nữa vừa mới Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ liên thủ thi triển ra một kiếm kia. Quả thực là có chút hù đến hai người. Bọn họ không có nắm chắc có thể nắm lấy cơ hội đánh bại Thuần xương cung cái này một lớn một nhỏ hai điên. Trọng yếu hơn chính là. Theo thời gian trôi qua. Có Thái Hoa Sơn cùng kiếm trận ủng hộ Long Thiên Tứ còn có Trần Khuyên Địch. Trung quy là sẽ khôi phục như cũ sân nhà tác chiến ưu thế chính là như thế. Song phương cứ như vậy rằng co lẫn nhau Ai cũng không nói chuyện Nhưng hai bên ở giữa nguyên bản dương cung bạc kiếm khí tức lại là dần dần trở nên bình hòa thật lâu qua đi Đàm hoa mới chậm rãi mở miệng Một lần này là chúng ta bại Nhưng ta Phật môn trưởng lão và đệ tử Còn cho phép lão nạp mang đi Đừng mơ tưởng ta cử tuyệt không đợi đàm hoa nói xong Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch liền trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn. Hai người này đều biết đàm hoa có ý tứ gì. Đơn giản chính là nghĩ bảo vệ lần này ý đồ hái Trần Môn Phật Môn tất cả trưởng lão đệ tử. Còn có Huyền Lưu Ly. Nhưng là nói đùa chúng ta sẽ đáp ứng ngươi sao tốt đẹp như vậy một cách bắt chẹp cơ hội ta thuần dương cung làm sao có thể sẽ bỏ qua đàm hoa nhìn xem sắc mặt kiên định Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ. Hận không thể lại mở chiến sự Nhưng cùng lúc hắn lại liếc mắt một bên Minh Tôn Cùng độc cô cầu đảo một dạng Vị này tựa hồ đã không có chiến ý Trên thực tế cũng xác thực như thế Mặc dù Minh Tôn cũng rất không cam tâm Nhưng chiều hướng phát triển Ở độc cô cầu đảo rời đi lập tức Trừ phi lại có một vị cầm trong tay thượng phẩm đạo binh cùng thế hệ Hoặc là mấy vị hỏa luyện kim đan cường giả tới Nếu không căn bản không có biện pháp lại uy hiếp được thuần dương cung Chỉ có thể lựa chọn tính tạm thời từ bỏ A-di-đà Phật Đàm Hoa cũng biết điểm này chỉ có thể biểu tình đắng chát Phát ra một tiếng Phật hiệu Đã như vậy Vậy liền tùy ý lại thương nghị một phen a Nói thì nói như thế Nhưng đối với Trần khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ hai người mà nói Đây không thể nghi ngờ là Phật môn nhận túc tối thiểu đàm hoa mình là nhận túng một già một trẻ này hai thổ phỉ liếc nhau. Đều tự riêng phần mình trong mắt thấy được hào quang sáng tỏ. Ba ngày sau thanh châu đảo. Thái hoa sơn phía dưới. Lặng chờ mấy vị hừ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 36 đại càn dự định chiến đấu trong thời gian ngắn là kết thúc. Theo đàm hoa. Minh Tôn. Độc cô cầu đảo ba người thối lui. Bên trong Thái Hoa Sơn chiến đấu tự nhiên cũng theo đó đình chỉ Vốn dí thân nhau bốn tòa trận môn Trừ bỏ bên trong Thái ốc trận môn Hoàng Sương Thái tử đột nhiên lấy ra một kiện bí bảo Xuyên toa không gian đào tẩu bên ngoài Lý Trường Không Huyền Lưu Ly Tử Hạ Còn có mặt khác tám vị đến từ Phật Môn Kiếm Tông Trung Tiểu Thế lực Liên minh Võ đạo Tông Sư Toàn bộ đều lưu lại mà cùng lúc đó thanh châu đảo bên ngoài một lần này tựa hồ là chúng ta thắng đây tỷ tỷ lộ ra phượng tiên lui về phía sau một bước sau lưng hắc bạch thái cực độ ung dung xoay tròn đem bốn phía hỗn loạn thiên địa nguyên một lần nữa bình phục lại đi trên mặt mang ung dung ý cười mà ở đối diện nàng tần thiên hoàng thì là thần sắc lạnh lùng ở sau lưng nàng. Xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang giao thế lấp lóe Chiếu giỏi trời cao Không kém chút nào doanh phượng tiên Không sao Chầm mặt chỉ chút lát sau Tần Thiên Hoàng mới mở miệng nói Ta vốn cũng không phải là đến nhằm vào thuần dương cung Không bằng nói Ta lần này hẳn là đến nhằm vào ngươi mới là Ngươi cũng đột phá đến võ đạo công sư Tần Thiên Hoàng nhìn xem nghi ngờ doanh phượng tiên Đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. tràn đầy khiêu khích ý vì chuyện lần này về sau. Đến một chuyến lạc thủy lạc thủy tần thị. Từ cách này danh tự liền nghe được. Lạc thủy chính là tần thị nhất tộc tổ, tổ địa vị trí. Mà tần thiên hoàng bây giờ thế mà mời doanh phượng tiên đến đó. Ý tứ gì đều đến nước này. Ngươi sẽ không đối ta một chút oán hận đều không có à. cho ngươi cơ hội. Chuyện chỗ này. Đến lạc thủy a. ngươi ta một trận sinh tử, vừa vắn ngươi hẳn là cũng có rất nhiều nghi hoặc a. khi đó ta đều sẽ trả lời ngươi. tựa hồ là tần thiên hoàng lời nói quá mức đột nhiên, doanh phượng tiên không khỏi chừng lớn hai mắt, lộ ra khá là kinh hãi. nhất là ở nghe được tần thiên hoàng trong miệng một trận sinh tử về sau, nàng càng là có vẻ hơi bối rối. nhưng tần thiên hoàng lại không có để ý. Trực tiếp thu liếm ngũ sắc thần quang sau đó xoay người rời đi. Thái Hoa Sơn trận chiến kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Dù sao một trận chiến này khó được dính đến tuyệt đại đa số võ đạo thánh địa. Có thể xưng thuần dương cung đại hiệp về sau. Gần 30 năm nay lại một lần quét sạch giang hồ đại chiến. Thái Hoa Sơn chi chiến bên trong. Trên giang hồ cơ hồ có mặt mũi hỏa luyện kim đan võ giả. Đều ở yên lặng quan sát đến chiến cuộc Mà kết quả cuối cùng cũng là để cho người mở rộng tầm mắt Trong đó để cho người rung động đơn giản chính là Trần Khuyên Địch ra sân rồi Thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra Ta lão đầu tử này sắp bị người đập mất tại trên bờ cát a. Không tầm thường đây là rất nhiều thế hệ trước võ giả đối Trần Khuyên Địch đánh giá Trong đó ba quát triều đình mấy vị còn có một số cùng thuần dương cung không có ăn oán gì thánh địa như là đa tông, vô sinh đạo, minh giáo, đạo môn loại hình nhưng cũng có một chút thánh địa cảm giác liền không tốt lắm đơn cử nhất ví dụ đơn giản mặt môn cơ hồ là khi biết thái hoa sơn tin tức trước tiên mặt môn liền lập tức trang tôn tử ngoan ngoãn ở bắc hải đại thánh trấn áp xuống cũng không nhúc nhích phảng phất đang nói ta mặt môn đời đời thuần lương. Cho tới bây giờ chưa làm qua bỏ đá xuống giếng sự tình. Các ngươi những người này cũng đừng tùy tiện tìm chúng ta phiền phức A. Một dạng. Nhưng là không phải ai cũng sống như mặt môn như vậy an phận. Đại Càn. Vị ương cung bên trong. Chấm biết được. Thả tay xuống bên trong huyền trục. Đại Càn thánh thượng vuốt vuốt mi tâm Mà ở bên cạnh hắn. Phùng nguyên nhất mười phần thân mật đưa lên một bát hiện ra kỳ dị mùi vị thuốc thang Thánh thượng Không cần dạng này chấm còn không dễ dàng như vậy đổ Đại Càn thánh thượng cười cười Uống xong thuốc thang về sau tiếp tục nói Nhìn như vậy đến Lần này thuần dương cung xem như sơ bộ ổn định thế cuộc bây giờ Nhưng vấn đề ở chỗ giờ này khắc này bị bọn họ khốn chủ được chư tông đệ tử các hạ học cung tử hạ Kiếm Tông Lý Trường không. Phật môn huyền lưu ly ba người này đều là tất cả thánh địa thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Chư Tông không thể lại buông tha. Mà ba nhà liên thủ. Đối thuần xương cung vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Thái tử xuất thủ ngăn cản tắc hạ học cung một lần đã hết lòng rồi. Lần này tử hạ bị người bắt. Ngăn trở nữa. Chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên chư Tông bắn ngược. Triều đình bên này là không thích hợp lại ra mặt. Bất quá nói cách khác. Thuần Dương Cung lập tức thế cuộc đã xu hướng với ổn định. Cầm xuống một trận thắng lợi, Thuần Dương Cung có đầy đủ vốn liếng cùng Phật môn. Tắt hạ học cung. Kiếm Tông bàn điều kiện. Thậm chí còn có thể chiếm cứ nhất đình ưu thế. Tối thiểu kiếm Tông hẳn là sẽ không lại có cái gì bắn ngược. Vấn đề duy nhất chính là. Nói đến đây đại càn thánh thượng cũng là khẽ trao mày, Phật môn thái độ. Tắc hạ học cung mặc dù nhằm vào thuần dương cung cái kia cái gọi là tà ma truyền thượng. Nhưng cuối cùng thế đơn lực cô Ở kiếm tông không có tâm tình lại tiếp tục tranh đấu tình huống phía dưới. Lật không nổi sóng gió gì. Nhưng nếu như Phật môn cũng dự định tăng lớn lực lượng đầu nhập lời nói. Tắc hạ học cung nói không chừng sẽ có bắn ngược. Tất cả đều ở Phật môn Nếu là Phật môn không nguyện ý thỏa hiệp Vẫn như cũ dự định cường thế suốt cuộc lời nói Cái kia các hạ học cung bên này cũng sẽ thuận thế mà làm Nếu như Phật môn an hiệp Vậy các hạ học cung chính là không cam tâm Cũng sẽ tạm thời thỏa hiệp Tìm Phương pháp khác Phật môn đại càn thánh thượng một bên thấp giọng thì thào Một bên đập mặt bàn Thấy đại càn thánh thượng buồn sầu Một bên phùng nguyên nhất không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói thật. Tình huống dưới mắt. Triều đình ngồi xem thuần dương cung cùng rất nhiều thánh địa tranh phong mới là chính đồ. Dù sao đều là tông phái. Chó cắn chó chính là triều đình vui tai vui mắt. Nhưng đại càn thánh thượng giống như đặc biệt quan tâm thuần dương cung. Tựa hồ là phát xác được phùng nguyên nhất nghi hoặc đại càn thánh thượng liếc hắn một cái. Thái tử không phải chấm. Sau đó hắn nói một câu ý vì thân trường lời nói Chính là Đại càn có hắn Vậy dĩ nhiên là bao trùm người đại thánh địa phía trên Ngồi tông phái tranh chấp đương nhiên Nhưng hắn nếu là không thấy đây đổi thành thái tử võ chiêu không lời nói Triều đình còn có cái kia phần dư giật sao có lúc Cùng tông phái thế ra ở giữa thỏa hiệp là nhất định Cũng là không thể ngăn trở người khác Không rõ ràng tình huống cụ thể Đại Càn Thánh Thượng bản thân còn có thể không biết sao Thời gian của mình thực không dài Có lẽ lại có thời gian mấy năm Hắn không sai biệt lắm liền đến cực hạn Ở trước đó bản thân nếu là lại cho Triều Đình kéo một đống lớn cừu hận lời nói Vậy coi như thực xong đời Bất kể nói thế nào Hắn đều phải vì võ chiêu không trải tốt con đường Vì Triều Đình trải tốt con đường Dù là không thể nhất thống trung nguyên Cũng phải cam đoan triều đình chính thống có thể kéo dài tiếp. Vì thế. Lôi kéo một hai cái võ đảo thánh địa. Đem ít lợi của bọn hắn cùng triều đình buộc chung một chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Thuần Dương Cung chính là đại càn thánh thượng lựa chọn một trong. Dù sao so với mặt khác thánh địa. Đại càn thánh thượng nhìn Thuần Dương Cung sẽ càng thuận mắt một chút. Chớ nói chi là còn có Trần khuyên địch ở. Mọi người nói thế nào cũng là đồng hương. Đều là xuyên việt giả vị Chấm khẩu dụ Dừng một chút Đại Càn Thánh Thượng mở miệng Mời Phật môn phương trưởng đàm không đến Thượng Kinh Thành Cho chấm nói một chút Phật Kinh Không cho phép hắn cử tuyệt Trong vòng 3 ngày nhất định phải đến Vâng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 37 Tâm ngoan thủ lạc cơ hoành xương giờ này khắc này Thanh Châu đảo bên ngoài rút lui đi ra đàm hoa thần sắc ảm đạm chắp tay trước ngực ở một tòa biên giới thành nhỏ vùng ngoại ô yên lặng đứng thẳng mà chỉ chốc lát sau tư không vỡ ra lại là một vị lông mi trắng lão tăng từ đó đi ra trong phút chốc phật quang phong tỏa thiên địa không kém cỏi chút nào với đàm hoa khí tức xào dạt mà ra nhưng lại bị trói buộc ở chung quanh hơn 10 mét tầm đó Cũng không có như lúc trước đại chiến như vậy kinh thiên động địa chấn nhiếp càn khôn. Người tới khá là phức tạp mà liếc nhìn đàm hoa chắp tay trước ngực cuối người hành lễ, gặp qua sư huyên. Không cần như thế. Đàm hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Biểu tình đắng chát. Việc này hoàn tất về sau. Lão nạp sẽ tự xin dỡ xuống đạc ma viện thủ tỏa vị trí. Vào cực khổ lâu tham thiền Phật Pháp. Phủ độ ma đầu. Dùng cách này tha tội Là phương trưởng sư huyên để cho ngươi tới thay thế lão nạp cùng thuần dương cung thương lượng sao không sai Người tới gật đầu một cái Cùng đạt ma viện thủ tỏa đàm hoa khác biệt Hắn là bồ đề viện thủ tỏa Pháp danh đàm duyên Mà liền như là chức vị của hắn một dạng Thân làm bồ đề viện thủ tỏa hắn Tính cách cùng thân làm đạt ma viện thủ tỏa đàm hoa hoàn toàn khác biệt Khuyên hướng nhu hòa Đây cũng là yếu thế phương đàm phán cơ sở vị trí. Thì ra là thế, nếu là ngươi tới lời nói. Đàm hoa nhích nhích miệng, phương trưởng sư huyên lần này là dự định nhường nhìn thuần dương cung cách này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tới là bộ đề viện thủ tọa đàm duyên. Mà không phải bàn nhược đường hoặc là la hán đường thủ tọa So sánh cách sau. Người trước đàm duyên về tính cách càng lộ vẻ hiền hòa. Đối ngoại thái độ cũng không cường ngạnh. Nếu thân làm phương trưởng không để cho hắn đến đây. Đã nói lên hắn không có tiếp tục cùng thuần dương cung xích mít ý nghĩ. Nhưng là đàm hoa không cam tâm quả thật lần này mình là bị trần khuyên địch cùng long thiên tứ đánh lui. Nhưng ở mức độ rất lớn là bởi vì Phật môn căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính. Tới cũng chỉ có bản thân một vị hỏa luyện kim đan. Nếu là bàn nhược đường cùng la hán đường. Cũng đi cùng tự mình ra tay. Hơn nữa chân chính như lai hàng ma sử. Thuần dương cung căn bản không thể nào là đối thủ sư huyên. Đàm duyên thở dài. Thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Ở sau lưng của hắn. Một tôn mở miệng thường cười. Cười thiên hạ buồn cười người. Bụng lớn có thể chứa. Cho phép thiên hạ khó chứa sự tình Bồ Tát tư ảnh chậm rãi hiện lên. Trong lúc nhất thời. thiên địa phi lạc ma xa bồ tát tụng hát tiếng ung dung vang lên kim liên khắp nơi mà theo một tiếng này tiếng đàn hát nguyên bản mặt mũi ầm ầm có vẻ dữ tợn đàm hoa cũng bình tĩnh lại phía sau một tôn phấn nổ minh vương bất động tôn pháp tướng cũng theo đó hiện lên từng đạo từng đạo hắc khí từ pháp tướng thượng tán mở cuối cùng hóa vào phật quang bên trong minh vương pháp tướng mới cuối cùng tiêu tán Lão thủ tin tưởng Đa tạ sư đệ Đàm hoa hít sâu một hơi Hắn tu luyện chính là Phật môn cái thế tuyệt học Phẫn nộ minh vương chân kinh Lấy tham sân si tam độc bên trong sân niệm vì chất dinh dưỡng Hóa tấn độc làm lực lượng Đến đàm hoa cảnh giới Tự nhiên có thể hoàn mỹ khống chế môn võ tông này Nhưng ở thuần dương cung đại bại Vẫn là để hắn không tự chủ được bị ảnh hưởng tâm trí Nếu là bởi vậy sinh ra không cần thiết chấp niệm. Sợ rằng sẽ trái lại ảnh hưởng đến phấn nộ minh vương chân kinh tu hành. Cho nên đàm hoa mới có thể đối đàm duyên nói lời cảm tạ. Cũng chỉ có bồ đề viện đàm duyên. Mới có thể mượn nhờ bản thân công pháp. Hóa giải đàm hoa vì bản thân lửa giận diễn sinh ra một điểm kia chấp niệm. Nghĩ đến cách này cũng ở phương trưởng sư huyên trong dự liệu A. Phương trưởng hắn. Đàm Duyên dừng một chút Tựa hồ có chút do dự Bất quá vẫn là nói ra Phương trưởng hắn nhận được Đại Càn Thánh Thượng Thánh Chỉ Hôm nay đắt lên đường tiến về Thượng Kinh Thành Nghe nói là muốn vì Đại Càn Thánh Thượng Giảng Kinh Đàm Hoa Giảng Kinh đó là một cái gì đồ chơi Đại Càn Thánh Thượng Còn muốn nghe Phương trưởng Sư Huyên Giảng Kinh đó căn bản không cần thiết chút nào a, Đàm Hoa thần sắc đọng lại Rất nhanh liền phản ứng lại Thì ra là thế Triều đình là đứng ở thuần dương cung bên này sao Đúng Trần Khuyên địch người này cũng là triều đình quan viên Xem ra triều đình là muốn lôi ghéo thuần dương cung kể từ đó Cũng khó trách phương trưởng sư huyên làm ra chọn lựa như vậy Lão Minh Bạch Đàm hoa rốt cuộc buông lòng thân thể toàn thân nguyên bản sắp bùng nổ khí tức cũng theo đó bình tĩnh lại Cái kia có quan hệ lúc này còn vây ở trên núi để tử sự tình, liền giao cho sư đệ. Sư huyên yên tâm. Đàm Duyên mỉm cười. Việc này cũng không khó. Chỉ là lại muốn bị thuần dương cung gó lên một khoản. Tin tưởng thuần dương cung dù là vì dọa dẫm chúng ta. Cũng sẽ không tổn thương lưu ly cùng mặt khác chư vị sư đệ. Điều này cũng đúng. Đàm Hoa cười khổ một tiếng. Mà đang ở Phật Môn bên này lập kế hoạch đồng thời. Minh Tôn cùng Hoàng xương Thái Tử cũng ở Thanh Châu đạo phủ cận trong một rừng rậm nào đó gặp mặt. Để Điện Hạ bị sợ hãi. Không sao. Hoàng xương Thái Tử chắp tay. Cản trở Minh Tôn khoản lễ. Dù sao chỉ là võ đạo tôn sư. Nhưng không đảm đương nổi Minh Tôn lễ. Đổi thành bản thân Phụ Hoàng còn có thể. Cô lần này cũng không có cái gì phiền phức. Phụ hoàng trước đó sao cho cô thoát thân bí bảo cũng tính có tác dụng. So với cách này. những cái kia trung tiểu thế lực người. Minh Tôn ngươi tính như thế nào muốn cứu bọn hắn đi ra sao vẫn là nói trực tiếp từ bỏ phụ hoàng một bên kia có cho ra chỉ thị gì sao Minh Tôn dừng một chút. Chợt mở miệng. Bề hạ một bên kia cũng không có chỉ thị. Bất quá lần này tấn công trung tiểu thế lực. Cũng phần lớn là thần ở những năm này mời trào lên. bây giờ chúng ta thích lũy cũng không sâu dày, không cần thiết tiêu phí quá nhiều tài nguyên đi cứu viện bọn họ, cho nên thần có ý tứ là dứt khoát từ bỏ. dạng này a, hoàng Sương thái tử trầm mặt chốc lát, đột nhiên mở miệng nói đi cứu bọn họ a. đưa tuy nhiên là minh tôn ngài chiêu mộ, nhưng ở ta đại chu nội bộ xem ra, bọn họ cũng là ta đại chu người. nếu là liền trực tiếp như vậy vứt bỏ lời nói. Dễ dàng ảnh hưởng đến chúng ta chiêu mộ thế lực khác Nhất là ở trước mắt tình huống phía dưới Càng cần hơn ổn định tâm tình của bọn hắn mới là Cái này Chuyện này cô về sau sẽ cùng phụ hoàng giải thích liền làm phiền minh tôn ngươi đi một chuyến nữa thuần dương cung Đem những cái kia thất thủ ở thuần dương cung người mang về à, Dạng này cũng có thể để bọn hắn càng thêm uy tâm Nếu ta đại chu thật muốn nhập chủ trung nguyên Bọn họ cũng là rất có tác dụng. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đúng. Minh Tôn cung kính nói ra. Mà Hoành Sương Thái Tử thì là quay lưng đi. Thẳng đến Minh Tôn rời đi sau. Trên mặt biểu lộ mới lập tức kéo xuống. Có vẻ hơi quể quải gặp Phượng Dương trùng tên kia cư nhiên đã có thể cùng ta đánh chuyện gì xảy ra lúc này mới mấy năm a, Cái này tốc độ phát triển tính là gì? Hốn chúng ta còn muốn tìm Trần Khuyên địch rửa sạch nhục nhã đây làm sao có thể cùng Dương Trùng dây dưa lâu như vậy nghiêm ngặt mà nói. Hoàng Sương Thái Tử vẫn có lòng tin đánh bại Dương Trùng. Nhưng một phương diện hắn không muốn sinh tử chi chiến. Một phương diện khác cũng không thể không thừa nhận Dương Trùng rất mạnh. Nếu đánh thật mặc dù hắn có phần thắng. Nhưng độ phó lại cực cao. Thậm chí nếu là bản thân chủ quan rồi. Nói không chừng còn có thể lật xe. Loại chuyện này làm sao có thể cho phép sau đó đi tìm phụ hoàng. Phải nghĩ biện pháp mau chóng vượt qua sinh tử quan. Hoàng xương thái tử rất nhanh liền tiến vào thông thường trong tu luyện. Đến mức nhường minh tôn đi cứu viện trúc vốn hẳn nên bị ném bỏ trung tiểu thế lực. Một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu đủ khả năng cứu cũng không sao. Không nên hiểu lầm ta cơ hoành xương thế nhưng là phi thường lòng dạ độc ác ta không muốn làm thủ tịch chân truyền. Rồi 29 chương 38 vô vi bất chí quan tâm Thái Hoa Sơn. Mọi người vì cho lần này tới chúng ta Thái Hoa Sơn du lịch thắng địa ngắm cảnh các bằng hữu cung cấp ưu chất phục vụ. Chúng ta đặc biệt chuẩn bị rất phù hợp mọi người trước mắt thân phận ẩm thực dùng cơm. Tuyệt đối không nên khách khí rồi Thái Hoa Sơn đặt chất bên trong dưới lòng sơn Giờ Quỳ. Quỳ. À. Tỷ. Nhà giam. Từng vị thuần dương cung đệ tử chính phi thường nhiệt tình chiêu đãi đã bị phong cấm tu vi chư tôn trưởng lão cùng đệ tử. Đây là các ngươi hôm nay thức ăn à? chứa chó đồ ăn bàn ăn cứ như vậy đặt ở phòng giam cửa ra vào. Muốn ăn đòn đúng không sĩ khả sát bất khả nhục hơi quá đáng hôm nay ta và các ngươi bầy thổ phỉ này liều đối mặt quần tình kích phấn rất nhiều tù binh. Những cái này phụ trách trông coi thuần dương cung đệ tử Trực tiếp bảo nộ rồi Ngươi nói cái gì không có các ngươi đám này ăn no rồi nhàn dối ra hỏa xuất hiện Lão tử hiện tại hiện đang cùng mới vào tông thanh thuần tiểu sư mùi ước hẹn kết quả bởi vì các ngươi đám này cầu tặc nguyên nhân Hiện tại lão tử không thể không đến nhà tu hầu hạ các ngươi Có ăn cũng không tệ rồi lại còn dám phàn nàn tin hay không ngày mai ta liền cho các ngươi đổi thành lớn xương cốt cái gì nhìn xem huyên náo dưới lòng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Nhà giam. Chợt có linh cảm tới dò xét long thiên tứ lộ ra mười phần im lặng. Mà bên cạnh hắn. Phụ trách khối này phòng giam trưởng lão cũng là xoa xoa tay. Có vẻ hơi xấu hổ. Cái này thái thượng trưởng lão, không cần nói. Long thiên tứ nghĩa chính ngôn từ khoát tay áo, cắt đứt nhà tù trưởng lão lời nói. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng ngươi chẳng lẽ không biết sao. Đang ngồi những người này, toàn bộ đều là đến từ Phật môn. Kiếm tông, còn có thật nhiều trung tiểu thế lực cường giả. Yếu nhất đều có hợp đạo tôn giả, đồng dạng thân là võ giả. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng mới là ấy nhà tù trưởng lão. Thậm chí vốn đang đang cùng bọn tù binh ồn ào rất nhiều để tử nhau nhau ngạc nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ. Ngay cả đám kia tù binh đều là ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Mà Long Thiên Tứ thì là không thấy tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. Tiếp tục nghiêm trang nói ra. Phải biết. Chúng ta thuần dương cung thế nhưng là đại càn hoàng triều nhiều năm kiểm tra đánh giá ưu tú võ đạo thánh địa. Nếu như loại này ngược đãi tù binh sự tình truyền ra ngoài. Rất ảnh hưởng danh dự của chúng ta. Còn có cùng các đại thánh địa tình hữu nhị. Dạng này thật không tốt Long Thiên Tứ tiến lên một bước. Đi tới phòng giam cửa ra vào. Nhìn một chút trong phòng mặc dù bị phong ấm tu vi. Nhưng vẫn như cố y phục hoa lệ trư vị tù binh. Đau lòng nhức ức mà nhìn xem thuần dương để tử nói ra. Các ngươi những cái này ra hỏa xem ra là bản trưởng lão quá ít săn dạy các ngươi. Còn không mau động thủ cho ta đem những tù binh này quần áo rút ra. Thay đổi chúng ta thuần dương cung chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Thân cận thiên nhiên. Tràn đầy thiên địa hàm ý quần áo phải thô nhớ kỹ. Túi chứ vật A. Nhấn chứ vật A. Còn có cái gì thần binh bảo binh. Tất cả đều bắt đám người. Đông đảo đệ tử liếc nhau. Lúc này mới phản ứng lại. Lập tức nguyên một đám hưng phấn mà gào một tiếng. Ngay sau đó như lang như hổ vọt vào nhà tù. Đối đám kia bị phong ấm tu vi chư tôn trưởng lão cùng đệ tử làm tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Còn có phi thường thân thiết ăn cần thăm hỏi. Đương nhiên không có làm rõ ràng tình huống bọn tù binh thử nghiệm phấn khởi phản kháng. Nhưng rất đáng tiếc. Bị phong ấm tu vi bọn họ. Nhất thời liền bị thuần dương cung đệ tử một bên gào to lấy lại còn dám bảo lực kháng pháp phản thiên. Một bên một cước cho đạp cách bán thân bất toại. Chàng diện cực kỳ máu me. Không cho phép càng nhiều miêu tả. Nhìn thấy bản thân dưới sự dạy dỗ đệ tử thế mà làm ra không chịu được như thế đập vào mắt hành vi. Thân làm thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ tức dẫn đến toàn thân đều đang phát run. Thật sâu cảm nhận được thuần dương cung giáo dục không đủ. Còn có năng lực bản thân khiếm khuyết. Nhất thời chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thép. Đánh cho ta hung hăng đánh cho ta để đám này cẩu tặc biết rõ sâm lấn ta. Thuần dương cung rốt cuộc sẽ có kết quả gì bên kia cái kia ngươi sáng nay chưa ăn cơm sao nhắm chuẩn cái bụng cho ta bưng không đem hắn vừa mới ăn hết bưng ra. Ngươi liền cho ta đem hắn hôm nay ăn cơm ăn có nghe hay không không muốn cho lão phu mặt mũi a a a a a a tạm không nói giờ này khắc này dưới lòng sương sương Quy. Quy. A. Tị. Nhà giam bên trong thây thảm cảnh tượng. Ở vào thuần dương cung trưởng lão điện trung tâm. Vạn thọ cung bên trong. Trần Khuyên Địch cũng đang chiêu đãi một đám tù binh. Huyền lưu ly, lý trường không tử hạ Ba vị này dù sao cũng là Phật môn Kiếm tung các hạ học cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là những cái này thánh địa ở sang hồ mặt mũi Cùng những cái kia quanh năm vùi ở trong thánh địa người tu luyện không giống nhau Đối đãi thái độ tự nhiên cũng không thể giống long thiên tứ sản hung tàn Cho nên Trần Khuyên địch là rất lễ phép Không có ý tứ Buông xuống chén trà trong tay Trần khuyên địch trên mặt mang nổ cười sán lạn Có thể đem các ngươi túi chữ vật đều lấy ra Đặt ở trên bàn trà sao Dù sao là chiến lợi phẩm của chúng ta Không sai Trần khuyên địch là rất lễ phép Phá phá hả. Huyền lưu ly cái thứ nhất cười ra tiếng Lộ ra rất là tiêu sái Trực tiếp đem bên hông túi chữ vật ném tới trên bàn trà Nàng lần này chính là đến đánh nhau Căn bản liền không có mang thứ gì Bất quá cùng nàng so sánh Lý trường không cùng tử hạ liền không có sức khoát như vậy Dù sao hai vị này căn bản liền không có nghĩ tới bản thân sẽ thất bại bị bắt Tự nhiên không có khả năng trước đó thu thập túi chữ vật Giờ này khắc này trong túi quần cất Đều là bọn hắn một chút chân tàng Khù khủ, khủ. thấy lý trường không cùng tử hạ có chút do dự trần khuyên địch tằng hắn một cái tiếp tục duy trì nụ cười ấm áp có thể lấy ra sao bằng không ta khả năng liền muốn đánh a cái này ta thiếu ca múa nhạc nói nhảm toàn bộ cho ta đem túi chứ vật sao ra còn có ngươi tiêu sao cũng sao ra đây cho ta bằng không thì ta hiện tại liền đem ngươi từ thái hoa sơn bên trên ném xuống phong ấm tu vi loại kia lý trường không cùng tử hạ ngoan ngoãn đem mấy thứ sao ra đây Hừ, có ai không? Đem hai vị này tiếp tục chờ đợi. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Không muốn tra tấn bọn họ. Không nên để cho Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy bọn họ. Chúng ta còn phải dựa vào bọn họ hay đến giò dẫm Không đúng là cùng Kiếm Tông còn có các hạ học cung tầm đó thành lập thâm hậu thánh địa hữu nhị đây. Đem Lý Trường không cùng tử hạ dẫn đi về sau Trần Khuyên Địch mới nhìn hướng huyền lưu ly. Huyền Lưu Ly vẻ mặt bình tĩnh. Lộ ra rất là không quan trọng. Mà Trần Khuyên Địch thì là ngậm miệng. Không thể không thừa nhận. Một vị này là trong ba người khó xử lý nhất. Dù sao song phương cũng không phải là không có giao tập. Không bằng nói Huyền Lưu Ly còn có ăn tại Trần Tiêm Tiêm. Đối mặt nàng Trần Khuyên Địch thật sự là không tốt xuất ra vừa rồi thái độ. Chờ một lát ba ngày á. Không được bao lâu Phật môn một bên kia hẳn là liền đến chuộc ngươi. Minh bạch, minh bạch. Huyền Lưu Ly không biết vì sao cười đến rất vui vẻ. A so với những cái kia, chúng ta tới đánh một trận thế nào? Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn, không hiểu rõ đối diện vì cô nương này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 39 ngươi thực sự là quá tuyệt vời bên trong vạn thọ cung. Ta nói A Trần Khuyên địch vẻ mặt im lặng mà nhìn xem trước mặt huyền lưu ly. Cái sau thì là mặt nở nụ cười. Một bộ phản phất không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng thoải mái biểu lộ. Ngươi thực sự định cùng ta đánh sao đương nhiên sẽ không nghiêm túc rồi. Huyền lưu ly cười cười. Dù sao ngươi bây giờ đã hỏa luyện kim đan. Còn đang võ đạo tông sư ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Cho nên thích hợp hạ thủ lưu tình một chút a. Tốt nhất có thể khống chế ở đã có thể khiến cho ta đánh tận hứng. Lại có thể không đem ta đánh quá thảm trình độ. Thế nào cô nương này ngược lại là một chút cũng không già mồm. Lần này tù binh ba vị chư tông thiên tài bên trong. Lý trường không cùng tử hạ liền không có huyền lưu ly thức thời như vậy. Dù cho đối mặt đã hỏa luyện kim đan trần khuyên địch. Bọn họ mặc dù nhận sợ về nhận. Dù là đã minh bạch bọn họ dù là liên thủ lại cũng không đủ trần khuyên địch một cách tay đánh. Nhưng bọn hắn ngoài miệng chính là không thừa nhận. Có lẽ là thân làm thiên tài kiêu ngạo. Có lẽ là thân làm tôn nghiêm của võ giả. Nói tóm lại bọn họ lại thế nào nghèo túng. Cũng không nguyện ý ở ngoài miệng thừa nhận mình nhỏ yếu. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao xuất thân thánh địa. Thừa nhận nhỏ yếu đối bọn hắn mà nói liền cùng nói mơ giữa ban ngày đồng sản không có khả năng nhưng huyền lưu ly ngược lại là một chút cũng không để ý. Thậm chí còn nhờ vào đó quang minh chính đại để Trần Khuyên địch hạ thủ lưu tình một chút. Cách này nhưng quá tú. Trần Khuyên địch thở dài. Chợt đem bản thân khí tức chấn động áp chế đến cực hạn. Rất nhanh liền rước phá hỏa luyện kim đan cấp độ. Thậm chí rước phá sinh tử quan cấp độ. Cuối cùng dừng lại ở cùng huyền Lưu Ly giống nhau. Vượt qua nguyên khí quan cùng nguyên khí quan tu vi cảnh giới mới không còn rơi xuống. Mặc dù ngoài miệng oán trách. Nhưng Trần Khuyên Địch vẫn là lựa chọn tiếp nhận huyền Lưu Ly đề nghị. Dù sao không làm như vậy. Vị cô nương này tựa hồ hoàn toàn không có ý rời đi. Mà xét thấy song phương quan hệ. Trần Khuyên Địch cũng không muốn quá độ miễn cứng nàng. Một mặt là huyền lưu ly cùng thuần dương cung thái độ cũng không khẩn trương Một phương diện cũng là Phật môn gia đại nghiệp đại Cuối cùng không tốt đắc tội qua đầu Đơn giản yêu cầu liền thỏa mãn nàng tốt rồi Dù sao bản thân hai ngày này cũng thật nhàm chán Đánh xong ngươi liền ngoan ngoãn trở về hô Ta không được Trừ phi ta thắng nếu không ta không quay về Huyền lưu ly không chút do dự mà nói ra Mà theo thanh âm của nàng rơi xuống Từng đạo từng đạo huyết sắc đường vân ở nàng gò má trắng noán bên trên dần dần hiện Lên Một đầu tóc đen cũng theo đó biến thành xích hồng sắc Nguyên bản Phật môn thanh tính vô vi ý cảnh Tại thời khắc này đúng là dính vào mấy phần máu tanh sát lục chi khí Tới trước định ra quy tắc á Quy tắc trần khuyên địch trợn to hai mắt Chiến đấu còn có quy tắc đương nhiên huyền lưu ly mười phần tự nhiên nói ra Tuy nhiên ta rất chờ mong sinh tử chi chiến Nhưng ngươi chân thực cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy Sinh tử chiến cũng không đánh được Cho nên tự nhiên muốn định ra quy tắc Tốt như vậy Nhớ kỹ miệng Ai trước bằng thực lực đem đối thủ chế phục Người đó chính là người thắng A uy chờ một chút Bắt đầu không để ý đến Trần Khuyên Địch huyền lưu ly trực tiếp đồng thủ. Mặc dù trước kia lần đầu gặp mặt thời điểm Trần Khuyên Địch liền cảm thấy như vậy. Bất quá vì này Phật môn thiên chi yêu nữ. Theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là lấy bản thân làm trung tâm á Oanh Trần Khuyên Địch là áp chế lực lượng. Huyền lưu ly ngược lại là xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong tay giới đao bỗng nhiên bổ ra. Rõ ràng là người trong Phật môn. Một đao bổ ra lại là mang theo sát khí ngập trời. Vì khánh đến cực hạn. Đao quang chỗ đến. Phản phất thiên địa vạn vật đều muốn phá mở. Nhưng ngăn cản. Phá giới đao Phật môn đao pháp bên trong trăm trăm ngàn ngàn. Nhưng chân chính được xưng tụng cái thế, Cũng bất quá tứ môn. Được vinh dự Phật môn trong truyền thừa bốn loại đao pháp tuyệt học. Đủ để sánh ngang đao tông trừ bỏ đại diệt tuyệt thần đao bên ngoài bất luận môn nào đao pháp Thậm chí diễn hóa đến cực hạn Liền đại diệt tuyệt thần đao cũng có thể lấy liều mạng Phá giới đao, tử bi đao, bổ đề đao, nhiên một đao Bốn loại đao pháp mỗi người mỗi vẻ Cũng đều có ý cảnh Nhưng trong đó nếu là liên quan đến lực sát thương Đó không thể nghi ngờ là phá giới đao mạnh nhất Tên như ý nghĩa Phá giới đao. Kia liền là đại khai sát giới đao. Lấy một cái phá chữ cùng một cái giới chữ. Đao ý chẳng những không hề Phật môn từ bi ý tứ. Thậm chí tràn đầy ma đạo tác phong. Hơn nữa phá hết vạn pháp. Đem đao sắc bén ý tứ phát huy đến cực hạn. Tầm thường võ tăng căn bản không cách nào lái xe bất quá môn này đao pháp trung quy là Phật môn võ tông. Tục truyền. Phá giới đao cảnh giới tối cao. Chính là lấy sát nhập đạo, lấy phá sới ý tứ lính ngộ giới luật chi cảnh. Từ đó đại triệt đại ngộ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đương nhiên, trước mắt huyền lưu ly còn chưa tới loại trình độ kia. Cho nên nàng hiện tại thi triển phá sới đao. Hoàn toàn chính là một môn sát ý ngất trời đao Pháp. Phối hợp nàng a tu la Pháp tướng, phảng phất một tôn huyết hải đi ra nữ Tô-La. Muốn giết chóc chúng sinh đồng dạng. Cái kia cùng nhiệt chiến ý cùng máu đỏ tươi ánh sáng. Để Trần Khuyên Địch đều là một trận trởn mắt hốt mồm. Mẹ nó Phật môn đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng huyền lưu ly bồi dưỡng thành dạng này. Tặc lưới về làm khổ. Trần Khuyên Địch phản ứng vẫn là rất nhanh. Nhất thời chính là hai tay vỗ. Sau đó chỉ lên trời dơ cao. Âm dương nhị khí lưu chuyển viên mãn một vòng khai thiên phủ quang hiện lên Từ đuôi đến đầu Đón huyền lưu ly phá sới đao chính là bổ tới Ngược lại là không có chút nào yếu thế ý tứ Oanh khai thiên phủ quang cùng phá sới đao khí đụng vào nhau Huyết quang cùng âm dương nhị khí hướng về bốn phương tám hướng tán loạn Lập tức đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo phá thanh âm Cũng chính là ở vạn thọ cung Nếu là ở ngoài giới Bốn phía mặt đất sớm đã bị hai người giao thủ dư ba cho nhẹ nhóm làm vỡ nát Ha ha ha ha thật là lời hại A huyền lưu ly rút lui mấy bước Nắm giới đao tay đều đang hơi hơi run rẩy, Nhưng trên mặt biểu lộ lại là không có chút nào nhục trí Không bằng nói nàng ngược lại hưng phấn hơn Khục, Lùi lại một bước Trần khuyên địch vỗ mạnh vào mồm Hắn giờ phút này thu liếm lực lượng Hoàn toàn lấy đồng cảnh giới giao thủ. Không còn nhìn ép cấp bậc lực lượng. Hắn mặc dù vẫn là chiếm thượng phong. Nhưng cuối cùng không phải ưu thế áp đảo. Hơn nữa lần này thắng lợi quy tắc không phải đánh giết cũng không phải đánh bại. Mà là chế phục. Thì càng để Trần Khuyên Địch cảm thấy làm khó. Không có cách nào. Trần Khuyên Địch thu hồi thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô. Đem tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết thi triển ra Quanh thân một cố kim sắc huyền quang từ đỉnh đầu nở rộ Phản phất áo giáp đồng dạng bao phủ ở hắn trên dưới quanh người Vô hình tầm đó Huyền Lưu Ly phản phất có thể nhìn thấy một tòa 24 tầng vô lượng quang minh tháp tại hư không xoay tròn Ha ha ha ha ha Tới tới tới huyền Lưu Ly một lần nữa giơ lên giới đao Cảm giác được thể nội cảnh dưới một trận buông lỏng Sinh tử quan quả nhiên ta vẫn còn muốn tìm trần khuyên địch làm đối thủ mới được a cùng hắn chiến đấu mới có thể thật sâu xúc động đến bản thân linh hồn Loại này đủ để cho bản thân quên mất sinh tử chiến đấu mới là bản thân cho tới nay theo đuổi à, à. Cảm giác dạng này chính mình cũng không giống như là mình trước kia Ý niệm tới đây Huyền Lưu Ly cảm thấy nhất định phải đem phần tâm tình này biểu đạt ra ngoài lấy đó đối trần khuyên địch thực lực tôn trọng trần khuyên địch ngươi thực sự là quá tuyệt vời để cho ta cảm giác mình cũng sẽ không tiếp tục là mình trần khuyên địch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 40. tất cả mọi người quá không thuần khiết ha <cười> ha ha ha ngươi thực sự là thật lợi hại quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi a vạn thọ cung bên trong kèm theo dạng này vui mừng tiếng kêu hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm dẫn đồng toàn bộ vạn thọ cung chấn động. Một bên là một đoàn nóng rực huyết quang, một bên thì là một đảo gai mắt kim quang. Trần Khuyên địch thân hình ở kim quang phụ trợ phía dưới lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Mỗi đấm ra một quyền, đều trực tiếp nát trước người không khí, nhấp lên cuồn cuộn khí lãng đồng thời, cũng mang theo vô cùng chói tai âm bảo thanh, Hoa chấn động xương cốt toàn thân cơ bắp. Trần Khuyên địch thi triển ra ban đầu ở thi tuyển bên trong thủ đoạn, tiếng gào này ra, phảng phất Phật môn sư tử giống đồng dạng, trong nháy mắt xé sách quay chung quanh ở quanh người hắn ánh đao màu đỏ ngòm. Trần Khuyên địch thì là đáp lấy khí lãng, một bước bước đến Huyền Lưu Ly trước mặt, kết quả là nhìn thấy trước mặt Huyền Lưu Ly mỉm cười, khô môi son khẽ nhích. Trong trước mắt một cố không kém cỏi chút nào với trước đó Trần Khuyên địch gầm thét sóng âm âm vang nổ tung. Hơn nữa còn mang theo một cố cực kỳ vượt dị bí lực. Rơi vào Trần Khuyên địch trên thân. Vậy mà đem vô lượng quang minh quyết ngưng tù hộ thể kim quang chấn động đến lung lay sắp đổ. Cơ hồ tán loạn ra chính tông Phật môn sư tử hống tiếng gầm còn không có rơi xuống. huyền Lưu Ly liền theo sát lấy giơ lên trong tay giới đao. phá giới đao pháp thi triển ra máu đỏ tươi sát khí lần thứ hai bay lên hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén đao quang rơi vào trần khuyên địch trên người ở tại hộ thể kim quang lưu lại từng đạo nhức mắt vết đao cùng tiếng sắt thép va chạm bất quá trần khuyên địch lại không chút nào để ý tới những cái này đao quang thiên hạ vô địch quyền quyền giá triển khai trần khuyên địch khí thế trong nháy mắt điên cuồng cất cao Nhưng cũng không phải là hắn tăng lên lực lượng, mà là hắn chân lý võ đạo chiếu giỏi chân thực hiện hóa cảnh tượng. liền như là như lai hàng ma xử ý cảnh đồng dạng, trực tiếp đem ý cảnh chiếu vào địch nhân bộ não bên trong, trực tiếp áp chế nguyên thần. Loại này thủ đoạn nhìn như là thông thường nguyên thần công dích. Trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần công dích nói đến cùng là lấy nguyên thần làm hạt tâm thi triển ra. chỉ cần nguyên thần cường đại hoặc là khí huyết cường đại, lại hoặc là có bí pháp đặc thù, đều có thể ở trình độ nhất định chống từ loại công kích này. Nhưng Trần Quyên địch thi triển ra chân lý võ đạo, lại là một loại cấp bậc khác tiến tung. Loại công kích này chỉ có đồng dạng chân lý võ đạo mới có thể đối kháng. Nếu không nguyên thần liền sẽ hoàn toàn bị chân lý võ đạo diễn hóa ra cảnh tượng chấn nhiếp. ngay tiếp theo bản thân lực lượng đều không thể phát huy từ đó biến giả thành thật chân chính ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu ngô rất rõ ràng huyền lưu ly bây giờ liền bị ảnh hưởng đến cho dù là trần khuyên địch cũng là ở hỏa luyện kim đan về sau mới chính thức hiểu thấu chân lý võ đạo diễn hóa ra thuộc về mình lưu ly hoàng kim tháp huyền lưu ly bây giờ cảnh giới mặc dù đã có chân lý võ đạo hình thức ban đầu Nhưng hình thức ban đầu suốt cuộc là hình thức ban đầu, cùng thành phẩm vẫn là kém không ít, nhưng trước mắt song phương dù sao ở cùng một cảnh giới, lui lại nửa bước, huyền Lưu Ly đúng là mặt lộ ngoan sắc, hướng về phía đầu lưới chính là bỗng nhiên khẽ cắn, đau đớn kịch liệt để cho nàng tạm thời từ trong mê mang tránh thoát mà ra. Ôm ma ni bá mễ hồng Phật môn lục Tự đại minh chú truyền thuyết môn bí pháp này chính là Phật tổ truyền xuống. Hội tụ vô số Phật môn đại đức cao tăng ý niệm. Sau đó hình thành bí pháp. Bản thân cùng loại với các hạ học cung chính khí trường hà. Một khi niệm tụng Liền có thể tiếp dẫn ngày xưa vô số đại đức cao tăng đại trí tuệ Đại năng lực. Đại tử bi giáng lâm. Dùng cách này chú bảo vệ bản thân. Giống như vô số cao tăng tự mình gia trì Phật Pháp, là có thể xưng Phật môn mạnh nhất nguyên thần bí Pháp. Ngay cả chân lý võ đạo đều có thể chống cự. Có thể thấy được Phật môn nổi tình mạnh. Bây giờ bị huyền lưu ly thi triển ra. Đúng là thực gạt ra trần khuyên địch chân lý võ đạo áp chế. Hầu xem chiêu ngay cả trần khuyên địch bản thân cũng không ngờ tới huyền lưu ly có thể gạt ra huyền ý của chính mình áp chế. Mà Huyền Lưu Ly tự nhiên không có khả năng buông tha cách này cơ hội quý giá. Thừa dịp còn có pháp chú gia trì. Cả người thế mà trực tiếp vứt đao tiến lên. Ở Trần Khuyên địch kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn uống a Trần Khuyên địch trong ngực. Huyền Lưu Ly hai tay hóa thành huyến ảnh. Liên tục gõ vào Trần Khuyên địch kim thân các nơi quan khiếu phía trên. Phát ra từng đợt giống như cổ minh nổ vang. Cuối cùng đúng là bắt lấy Trần Khuyên Địch một cánh tay Đem hắn sơ qua đỉnh đầu Tới một tiêu chuẩn ném qua vai Oanh Trần Khuyên Địch trầm trọng thân thể nặng nề Rơi xuống đất Nện đến toàn bộ phản thọ cung đều là lay động một hồi Bất quá dù vậy Trần Khuyên Địch bốn phía vẫn là Kim Quang nhấp nháy Vô lượng Quang minh quyết an ổn như cũ Hồ thể Kim Quang cũng không có chân chính bị huyền lưu ly phá mở cho nên vẫn là không chút tổn hao nào nhưng đó cũng không phải huyền lưu ly không phá được phòng mà là nàng căn bản liền không phải là vì phá phòng mà công kích huyền lưu ly mỗi một kích đều không có lực lượng rất mạnh tựa hồ là cẩn thân cầm nã thủ pháp từng đạo từng đạo cương khí theo hai tay của nàng lan tràn trần khuyên địch toàn thân để cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào động tác lúc này mới bị huyền lưu ly ngã văng ra ngoài nhưng ngoài ra liền không có lực sát thương gì nếu như dùng phá giới đao lời nói bắt lấy chiến cơ nói không chừng còn có thể phá mở phòng ngự của mình mặc dù không nhất định đánh bại bản thân nhưng ít ra cũng có thể phá phòng để cho mình bị chút tổn thương làm cái gì không đợi trần khuyên địch kịp phản ứng huyền lưu ly thân ảnh ngay tại đỉnh đầu hắn chợt lóe lên cuối cùng vững vàng ngồi ở ngang hông của hắn thân trên phục xuống cánh tay phải kẹp lại trần khuyên địch cổ tay trái thì là dính vào lồng ngực của hắn gò má trắng nhoáng cùng trần khuyên địch chỉ có chỉ cách một chút ta thắng đưa ngốc trẻ ba giây về sau trần khuyên địch mới phản ứng được đúng a lần này tỉ thí điều kiện thắng lợi cũng không phải là kích thương hoặc là đánh bại mà là chế phục a đây chẳng lẽ là sớm có sự mưu a Không có cách nào nha. Huyền lưu ly mỉm cười. Rõ ràng trên mặt còn mang theo tinh hồng sắc đường vân. Lại một chút cũng không lộ vẻ xấu xí. Ngược lại mang theo một cố mị lực kỳ gì dù sao ta đánh không lãi ngươi. Nhưng ta lại nhận định ngươi là đối thủ của ta. Không đánh thắng ngươi một lần lời nói. Tu Vi chỉ sợ rất khó tiếp tục tiến bộ. Ngươi coi như là ta một điểm nhỏ tùy hứng A. Thì ra là thế. Trần Khuyên địch thần sắc nghiêm lại. Hắn còn tưởng rằng huyền lưu ly chỉ là đơn thuần muốn cùng bản thân chiến đấu. Không nghĩ tới còn có nghiêm túc như vậy lý do ở bên trong á. Không sai. Vì mình võ đạo, Không có cái gì so lý do này càng có sức thuyết phục. Một cái chân chính võ giả không có khả năng cho phép bản thân võ đạo chi lộ bị ngăn cản. Cho nên để có thể càng tiến một bước. thoáng dùng tới một chút thủ đoạn cũng là đương nhiên trần khuyên địch cũng có thể cảm giác được lúc này huyền lưu ly khí tức tăng vọc tựa hồ thật sự có tiến hơn một bước xu thí. ta hiểu được lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không sai tất cả cũng là vì võ đạo a ha ha ha huyền lưu ly cười vui vẻ cười liền muốn đứng dậy đương vạn thọ cung cửa ra vào chuyện đến để trần khuyên địch ra đầu tây giải thanh âm đại ca ca đại ca ca đã xảy ra chuyện gì vạn thọ cung đột nhiên chấn động kịch liệt sư huyên ngươi không sao chứ không phải tù binh tạo phản sư huyên cẩn thận một chút dù sao cũng là võ đạo thánh địa người nhất là cái kia huyền lưu ly dương trùng trần tiêm tiêm lạc tương tư doanh phượng tiên tứ nữ thanh âm im lặng mà dừng tứ nữ về sau trần khuyên địch dùng dòng giã một canh giờ ngăn trở dương trùng tứ nữ cùng không biết vì sao rất vui vẻ huyền lưu ly tầm đó lại đến một trận đại chiến hơn nữa lại dùng một canh giờ đến để tứ nữ tin tưởng hai người vừa mới hố động chỉ là phi thường thuần khiết phi thường bình thường trong võ đạo giao lưu mọi người tư tưởng đều quá không thuần khiết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 41 mươi ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma dược của ngươi sao ba ngày sau thái hoa sơn phía dưới từng nhánh nhân mã nhau nhao hội tụ ở chân núi bên trong tòa thành nhỏ phủ thành chủ đều đặc biệt dọn đi ra cho những đám đại lão này người tới tự nhiên là bao dung phật môn kiếm tùng các hạ học cung cùng rất nhiều trung tiểu thế lực võ giả mà thuần dương cung bên này thì là từ trần khuyên địch một đoàn người ra mặt đương nhiên không hề chỉ có trần khuyên địch Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ còn có Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, không đúng, là Thập Tam Trưởng Lão. Dù sao vô luận là Trần Khuyên Địch vẫn là Long Thiên Tứ. Đều là hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả. Không có khả năng chân chính đi chiêu đãi những cái kia trung tiểu thế lực người. Cho nên bộ phận này tự nhiên là giao cho Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo đi phụ trách. Luận thân phận luận tư lịch luận thực lực bọn họ đều có cái quyền lợi này. Mà thân làm thập đại võ đảo thánh địa một trong. Thuần dương cung các trưởng lão tự nhiên cũng lấy ra mười thành tinh thần phong mạo. Nguyên một đám mặt hoa phục. Mặt nở nụ cười. Phản phất hoa á quý tộc đồng dạng Vừa thấy mặt đã đi về phía rất nhiều trung tiểu thế lực người tới. Thân thiết nắm tay của bọn hắn mở miệng nói. Ăn các ngươi còn chưa có chết a khổ khổ khổ ha ha ha. ha, ha. Nhìn ngươi vẻ mặt này ta liền biết ngươi gần nhất trôi qua rất thư thái nha Có phải hay không nhìn nhà mình trưởng giáo bị chúng ta bắt lấy cho nên dự định xoán vì đây là chuyện tốt À cùng ta nói một chút Cho điểm hối lộ lời nói Ta có thể cân nhắc đem ngươi nhà trưởng giáo trong bóng tối tiêu diệt Giúp ngươi một chút sức lực ta tuyệt đối không có ý nghĩ kia ngươi cũng chớ nói lung tung à nói chi vậy Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta hảo hữu chí sao Dạng như vậy nói chuyện với nhau ở thập tam trưởng lão cùng rất nhiều trung tiểu thế lực người tới tầm đó không ngừng phát sinh Đương nhiên Những cái này chỉ là các trưởng lão trước đó qua bày mưu đặc kế Dùng để vật giá lên vùng vụt thủ đoạn mà thôi Ta thuần dương cung thân làm đương đại tam hảo thánh địa Làm sao có thể sẽ làm loại bỏ đá xuống giếng Đổi trắng thay đen Càng là vô sỉ sự tình đây Đó đều là ngoại giới đối Thuần Dương Cung hiểu lầm cùng nói xấu Mà giờ này khắc này Ở phủ thành chủ nội phủ Tại hạ Trần Khuyên Địch Thuần Dương Cung bây giờ Thay mặt trưởng giáo Gặp qua các vị tiền bối Trần Khuyên Địch đặc thủ lễ phép Ngồi ở đại sảnh chủ vị Nhìn xem phân biệt ngồi ở hai bên Bốn đạo nhân ảnh Phật môn tới tự nhiên là bồ đề viện thủ tọa đàm duyên Lúc này hắn chính khuấy động lấy trong tay Niệm Châu Nhìn qua khá là bình tĩnh Kiếm Tông Tới cũng không phải là độc cô cầu đạo Mà là một vị võ đạo Tông Sư Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều rất điệu thấp các hạ học cung bên này thì là một vị áo bào xanh nho giả Thấy Trần Khuyên địch thái độ như thế Ba người thái độ cũng không tự chủ được mềm hóa xuống dưới Nhất là các hạ học cung Khi nhìn đến Phật môn tới chỉ có Đàm Duyên một người về sau, thái độ của hắn lập tức chính là một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn, trên mặt đều mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Sau đó chỉ thấy ba người trăm miệng một lời nói, gặp qua Thuần Dương cung trưởng giáo. Hối hận nha khách khí khách khí a hai ta Trần khuyên địch tài hèn học ít không chịu nổi chức trách lớn. Sao có thể nói là Thuần Dương cung trưởng giáo đây? Ta vừa mới không phải nói sao Thay mặt trưởng giáo Chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi rồi không nên hiểu lầm khổ khổ trần khuyên địch một bên ở trong lòng liều mạng phủ nhận Một bên mỉm cười Tại hạ chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi Bất quá nếu ba vị tiền bối đều nói như vậy Vì thuận tiện về sau trao đổi Tại hạ liền mặt dày lấy trưởng giáo tự cho mình là tốt rồi Kỳ thật ta cũng không nghĩ chủ yếu là nghĩa phụ không ở trần khuyên địch phía sau long thiên tứ ních miệng cười một tiếng tung bay a ngươi cho ta tiếp tục tung bay a ta long thiên tứ cái này đôi mắt xà nua không biết nhìn qua bao nhiêu người trẻ tuổi ngươi cái này tiểu tâm tư còn có thể giấu riêng được lão phu xem xét chính là đắc ý phiêu lên trời đi thực ca múa nhạc để cho người ta hâm mộ a khô đúng rồi vị này là ta thuần dương cung thái thượng trưởng lão Chư vị hẳn là cũng nhận biết a Cùng vai chính diện Trần Khuyên địch khác biệt. Phụ trách vai phản diện Long Thiên Tứ mùi thuốc súng cũng nặng nhiều. Nhìn xem ba người ánh mắt lộ ra áp ý mười phần. Nhất là nhìn về phía Đàm Duyên về sau. Hắn lông mày nhớn lên. Chợt có linh cảm. Đột nhiên mở miệng nói. Đàm Duyên lão thất phu. lần này tại sao là ngươi đến đàm hoa cái kia ruột xui xẻo đâu không phải là tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi a đàm duyên khói mắt nhỏ không thể thấy co lại a di đà phật long thí chủ quá lo lắng sư huyên hiện tại rất tốt phải không long thiên tứ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái vậy hắn hẳn rất nhanh liền tốt không nổi nữa đàm duyên hôm nay xem như không có cách nào trò chuyện tiếp thấy mặt đỏ hát đủ rồi Trần khuyên địch vội vàng đi ra hóa giải. Vừa cười vừa nói. Tốt rồi tốt rồi. So với những cái này vụn vặt việc nhỏ. Tin tưởng chư vị đã vội vã không nhìn nổi nghĩ nhìn thấy đệ tử của các ngươi rồi a yên tâm đi. Ta đã đặc biệt phân phó. Chúng ta sẽ không làm khó chư tông đệ tử. Tất cả mọi người chiếu cố thật tốt. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ngược đãi. hai trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ hậu viện đi ra Phật môn cùng kiếm tôn đệ tử Nguyên một đám ăn mặc quần áo vải thô Người gầy mặt vàng Xem xét chính là ngày ngày thức đêm cộng thêm trọng độ dinh dưỡng không đầy đủ Đối mặt trần khuyên địch quăng tới ánh mắt Long thiên tứ chủ động đem ánh mắt liếc nhìn một bên khác Thổi điệu hát dân gian Một bộ cách này cùng lão phu một chút quan hệ cũng không có biểu lộ Mà đổi thành một bên đàm duyên cùng vị kia kiếm công đến võ giả mặt đều xanh Trần thí chủ cách này Khu khu trần khuyên địch quay đầu Trên mặt lần thứ hai rào rạc lên nụ cười ấm áp Mời vị này Phật môn cao tăng không nên hiểu lầm Cách này tuyệt đối không phải ta thuần dương cung ở ngược đãi bọn hắn Chỉ là ngươi cũng biết Ta thuần dương cung vừa mới bị đánh tới cửa một lần Rất nhiều tài nguyên đại lượng tiêu hao Thật sự là không có tiền nuôi tù binh Đàm Duyên So So với cách này Trần Khuyên địch cứng đờ nói sang chuyện khác Vẫn là mời trường không Tử hạ huyên Còn có lưu ly sư muội ra đi Ta cam đoan bọn họ tuyệt đối là thật tốt Đàm Duyên những mày Nghe Trần Khuyên địch trong miệng lưu ly sư muội Cảm thấy có Gì đó không đúng lắm Bất quá rất nhanh Trong hậu viện Lý trường không Tử hạ Huyền lưu ly ba người liền lần lượt đi ra Sắc mặt khí tượng so với người khác muốn tốt hơn nhiều Này mới khiến đàm duyên ba người sắc mặt dễ nhìn một chút Bất quá khi nhìn đến ba trên người tối chứ vật tất cả đều không cánh mà bay về sau lại là sắc mặt Biến đổi Dừng một chút kiếm tông người tới mới có hơi cẩn thận mở miệng nói cái này Ta cử tuyệt trần khuyên địch vung tay lên trực tiếp ngắt lời hắn. Đây, miệng khép lại cũng không cần các hạ học cung cùng Phật môn người mở miệng, xem ra muốn hồi tối chứ vật là không đùa. Bất quá so với những cái kia ngoại vật. Vẫn là người trọng yếu nhất. Huyền lưu ly ba người lập tức tiến lên. Mà đàm duyên ba người thì là phân biệt tiếp nhận nhà mình tôn môn để tử kiệt xuất nhất. Thấp giọng hỏi thăm bọn họ khoảng thời gian này kinh lịch. loại hành vi này để trần khuyên địch khịt mũi coi thường chỉ cảm thấy rất là coi thường nói đùa ta thuần dương cung sẽ đối tù binh thế nào sao nhất định chính là thiên phương lưu lì a ngươi tại thuần dương cung trừ bỏ túi chứ vật hẳn không có lọt vào cái gì khác đặc thù đối đãi a làm sao lại thế sư thúc bất quá trần khuyên địch quả nhiên không có vượt quá sự liệu của ta a Hôm qua giữa chúng ta chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Ta như thế khao khát hắn. Hắn cũng toàn lực đáp lại ta. Nhưng cuối cùng vẫn là ta đem hắn áp đảo. Hắn thực đại đại thỏa mãn ta. Để cho ta đến nay còn đang dư vị. Đàm Duyên, dạ đàm. ý ngươi đừng nói lung tung á đây chẳng qua là bình thường luận bàn là võ đảo giao lưu mà thôi á đàm Duyên. Ngươi cho rằng ta thân làm Phật môn cao tăng sẽ tin tưởng chuyện ma vượt của ngươi sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 42 trần khuyên địch độ thiện cảm A-di-đà Phật. Lưu ly ngươi lui về phía sau đứng một chút. Hôm nay sư thúc ta liền cùng thuần dương cung đám này cẩu tặc liều huyền lưu ly Trần khuyên địch. Thiên địa lương tâm oan uổng A-ta dựa vào đối mặt nổi giận đùng đùng đàm duyên. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Đối mặt đàm hoa cũng là một quyền đánh lên trần khuyên địch hiếm thấy lui về sau một bước Có vẻ hơi bối rối Gặp dự Mặc dù mình dự liệu được có thể sẽ phát sinh xung đột Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là loại này xung đột a mà đổi thành một bên Kiếm tông cùng các hạ họp cung người tới cũng là sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái Sau đó để trần khuyên địch kém chút bùng nổ đúng hai người này thế mà quay đầu nhìn về phía lý trường không cùng tử hạ thấp giọng nói ra a trần khuyên địch hẳn là không đối trường không ngươi đồng thủ a trần khuyên địch sẽ không đối tử hạ ngươi đồng thủ a hỗn chứng trần khuyên địch gầm thép một tiếng khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà ra tương đương với bình thường hỏa luyện kim đan võ giả 20 thành khống chế bành chứng lực lượng từ trong cơ thể hắn phảng phất không ngừng đồng dạng không ngừng bộc phát ra Trong lúc mơ hồ, phản phất có một đầu vô hình cuồng long từ hắn đỉnh đầu thần cung sông ra. Các ngươi có thể vũ nhục bên người ta Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là không thể vũ nhục nhân cách của ta hơi quá đáng khổ khổ lúc này. Đáng tin Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ đứng dậy, khuyên định ngươi tỉnh táo một chút. Đàm duyên cũng phải. Chuyện này khẳng định tồn tại hiểu lầm gì đó. Không cần liều sống liều chết. Cặp cặp ăn trần khuyên địch cùng đàm duyên nhau nhau kinh ngạc, thấy long thiên tứ vẻ mặt nghiêm túc, không tự chủ được thu liếm khí tức trên thân. Định nghe nghe vị này một thân chính khí thái thượng trưởng lão sự định nói cái gì? Dù sao đều gạo sống nấu thành cơm chín, không bằng dứt khoát chúng ta thuần dương cung liền cùng Phật môn liên. ta phật môn cùng các ngươi không chết không thôi cho ta chờ một chút long thiên tứ cái này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện lão thất phu trách không được ra hỏa này trên giang hồ thanh danh ác liệt như vậy ngay cả trần khuyên địch loại này người một nhà cũng bắt đầu dùng lão thất phu ba chữ này để gọi hắn hiểu lầm thật là hiểu lầm trước đó huyền lưu ly chủ động tìm ta luận bàn võ đạo mà thôi hai người chúc ta tỉ thí với nhau một phen nàng chợt có tâm đắc mà thôi không tin chính ngươi hỏi nàng a nàng võ đạo tạo nghệ tuyệt đối tăng lên liền xem như sinh tử quan hẳn là cũng có hy vọng đột phá mới là là như thế này sao lưu ly đàm duyên chậm rãi quay đầu dùng một loại an ủi ngoài ý muốn xa ngã thiếu nữ ngữ khí ôn tồn nói ra yên tâm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi và sư thúc ta nói nếu là thật đã xảy ra chuyện gì Sư thúc ta nhất định vì ngươi lấy lại công đạo ngươi không cần lo lắng, không có chuyện. Giọng điệu này hoàn toàn là nhận định có việc a nhưng ta thực sự chính là trong sạch a hốn chứng đối mặt đàm duyên hỏi thăm. Huyền Lưu Ly có chút mê mang chừng mắt nhìn. Sau đó mở miệng. Không phát sinh cái gì a chính là ta để Trần Khuyên địch áp chế tu Vi cùng ta đánh một lần. Sau đó ta dùng chút thủ đoạn nhỏ đánh thắng. Hiện tại tâm quan đã phá. Trở về ta hẳn là có thể đột phá sinh tử quan. Trần Khuyên địch trọng trọng phun ra một ngụm buông lỏng trọc khí. Ca múa nhạc hắn thật đúng là sợ vì cô nương này chuyển tay cho hắn đến một câu kỳ thật ta và Trần Khuyên địch chiến đấu kịch liệt cực kỳ lâu. Năng lực của hắn thật sâu thỏa mãn ta các loại. Vậy coi như thực nhảy thiên hà đều không tẩy sạch. A Mệt mỏi quá! Kỳ quái! Rõ ràng là ta thuần dương cung đến bắt chẹp Phật môn. Làm sao hiện tại cảm giác ngược lại là bản thân lâm vào quẫn cảnh. Không được ta thế nhưng là đến bắt chẹp. Đến cùng Phật môn giao lưu tình cảm ai ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức trọng trấn cờ trống. Lớn tiếng nói. Tốt rồi nếu chư Tông Đệ tử chúng ta cũng cho các ngươi trả lại. Nghĩ đến chư vị thành ý hẳn là cũng mang đến a hử một mực đắm chìm trong xem kịch vui bên trong long thiên tứ một cái giật mình. Cũng phản ứng lại. Khuyên địch nói rất đúc tiền đâu tranh thủ thời gian cho lão tử giao ra trần khuyên địch. Vị này thái thượng trưởng lão thực tình ảnh hưởng ta thuần dương cung vĩ quan chính chính diện hình tượng. Thấy sự tình cuối cùng về tới quý đạo. Đàm duyên ba người cũng là lấy lại tinh thần. Bất quá cùng ngay từ đầu khác biệt. Đàm Duyên thái độ rõ ràng trở nên ác liệt không ít. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp ném đến một cái túi đựng đồ. Mà ra sự tình vừa rồi. Trần Khuyên Địch cũng không kiểm tra liền cười nhận. Ngược lại cũng không cần kiểm tra. Phật môn dù sao cũng là một phương thánh địa. Một ngụm nước bọt một cách đinh. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không lại tận lực dở trò. Mà kiếm tông một bên kia cũng là rất thẳng thắn. Dù sao nhìn người tới liền biết. Kiếm Tông lần này nói rõ là dự định nhận túng. Đào hoa đảo chủ một bên kia hai ngày trước còn truyền đến tin tức. Nói đao Tông nhíp cầu tiên đang ở kiếm Tông cửa sơn môn triển khai nhân mã cùng độc cô cầu đảo chửi đồng đây. Hai vị đại lão mắng người đến gọi là một cái kinh thiên đồng địa thanh thế rộng rãi. Thuận tiện nhấp lên. Kiếm Tông nội tình vẫn là rất thâm hậu. Độc cô cầu đảo trở về kiếm tông trên đường mặc dù bị đa tông đánh lén. Nhưng cuối cùng vẫn là an toàn về tới kiếm tông bên trong sơn môn. Sau đó dùng một kiện duy ngã kiếm hàng nhái phẩm ổn định thế cuộc về sau. Thế mà ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền đem duy ngã kiếm khôi phục nguyên trạng. Long thiên tứ một kiếm kia dĩ nhiên cho duy ngã kiếm bị thương. Nhưng giới hạn trong tu vi cảnh giới. Cuối cùng chỉ là hơi vết thương nhỏ. Hơn nữa độc cô cầu đảo huyết định thật nhanh chạy nhanh. Cho nên cũng không có chân chính để suy ngã kiếm thương cân động cốt. Duy nhất tổn thất to lớn. Chỉ sợ sẽ là kiếm tôn trên giang hồ danh vọng. Nhưng bất kể nói thế nào. Lúc này kiếm tông đều không có cùng thuần dương cung khiêu chiến tâm tư cùng thực lực. Lần này phái tới thương lượng cũng là một vị võ đảo tông sư. Rõ ràng chính là đến nhận. Cho nên thái độ cùng đàm duyên một dạng. Trực tiếp ném một cái túi đựng đồ tới. Bị Long Thiên Tứ tiếp trong tay kiểm tra cẩn thận xem xét. Long Thiên Tứ nhưng không có trần khuyên địch như vậy thở mạnh. Vẫn được, miễn miễn cứng cứng a đột cô cầu đạo lão già kia xem ra là thực nhận. Lý trường không. Kiếm công người tới. Mà cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào tử hạ cùng tắt hạ học cung tới vị kia áo bào xanh nho sinh trên người. Tại hạ tử việt. Gặp qua Trần trưởng giáo. Trần khuyên địch đối các hạ học cung độ thiện cảm tăng lên 10%. Người đây không phải rất thượng đạo sao đây là một lần này học cung đại tế tử phân phó nhận lỗi. Đưa lên một phần túi chứ vật về sau. Áo bào xanh nho sinh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá không biết tại hạ có thể hay không chậm chế Trần trưởng giáo cùng các vị đang ngồi ở đây một chút thời gian có quan hệ quý công để tử lạc tương tư. Tại hạ có chuyện rất trọng yếu hy vọng các vị có thể biết. Trần khuyên địch thần sắc đọng lại. Tương tư sư mũi trong chớp nhoáng này. Trần khuyên địch trong đầu hiện lên vô số lạc tương tư cùng các hạ học cung có thể gặp nhau. Nhưng tìm kiếm ký ức về sau lại phát hiện lạc tương tư chỉ cùng cái kia tử hạ trao đổi qua. Hơn nữa còn là chiến đấu. Đã như vậy, các hạ học cung sự tình chỉ có khả năng cùng cái này tử hạ có quan hệ. Tương tư sư muội tử hạ, một nam một nữ cách này các hạ học cung muốn làm gì có lẽ là vừa mới đã xảy ra huyền lưu ly sự tình. Trần khuyên địch tư duy cũng cố ý hướng phía đó phát tán một lần. Sau đó hắn mặt đều khí xanh. Hơn nữa đối tắc hạ học cung độ thiện cảm giảm xuống một ngàn phần trăm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 43 thiên ngoại tà ma chuyện gì Trần khuyên địch khuôn mặt chương kéo xuống. cố nén đem đối diện cái kia áo bào xanh nho sinh đánh một trận tơi bời dục vọng Gần từng chữ nói ra mà cái sau thì là khá là ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái chuyện ra sao a mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng tử việt vẫn là hít sâu một hơi mở miệng nói đây là tế tửu đại nhân từ học cung tàng thư khố bên trong lấy ra thượng cổ tư liệu quan hệ trọng đại cho nên tại hạ cảm Thấy các vị đang ngồi cũng có tất yếu nhìn cho kỹ. Chỉ thấy tử Việt lấy ra một phần quyển trục trải rộng ra. Ở đây đều là đại lão. Một cái thần niệm vận chuyển. Nhất thời liền đem quyển trục bên trong tin tức nhìn thất thất bát bát. Đây là. Thiên ngoại tả ma trần khuyên địch thấp giọng thì thảo một câu. Sau đó đặc biệt phưởng dị nhìn về phía một bên long thiên tứ. Mà gần như đồng thời. Long Thiên Tứ cũng là đặc biệt vượt gì nhìn hắn một cái. Không sai không có phát giác được Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ vượt gì đối mặt. Tử Việt nghĩa chính ngôn từ nói. Căn cứ học cung qua nhiều năm như vậy đối rất nhiều thượng cổ tư liệu một lần nữa điều tra cùng trình bày. Cơ bản đã có thể kết luận. Cái thế giới này cũng không chỉ có chúng ta. Thiên ngoại vẫn tồn tại như cũ lấy thế giới khác nhau cùng sinh mệnh. Hơn nữa những sinh mạng này ở thượng cổ thời đại liền đã từng sáng lâm qua một lần -a -a! liên quan tới bộ phận này. Có một cái rất đơn giản chứng cứ. Tử Việt gằn từng chữ nói ra. Tin tưởng là đàm duyên cao tăng hẳn là cũng rõ ràng Phật môn lai lịa. Ngày xưa Phật tổ khai sáng Phật môn đạo thống. Lưu lại kim thân sau lại lựa chọn rời đi. Hắn đi nơi nào Phật môn trong điển tịch không có khả năng không có ghi chép. Bao quát đạo môn đạo tổ, minh giáo ma tổ, thậm chí không chỉ là tam đại đạo thống thủy tổ. Người khác không rõ ràng, chư vị đều là võ đạo thánh địa cao tầng còn có thể không biết sao. Kích toái mệnh tinh phía trên vẫn như cũ có cảnh giới trí tôn chân chính nhân gian trí tôn mà thế gian gần nhất một vị nhân gian trí tôn. Chính là lúc trước thuần dương cung khai phái tổ sư thuần dương đạo tôn hắn đi nơi nào kích toái mệnh tinh võ giả trí ít có mấy ngàn năm tuổi thọ. Nhân gian trí tôn ở ta cắt hạ học cung suy đoán phía dưới. Cất bước cũng cần phải có vạn năm tả hữu tuổi thọ. Nhưng thuần dương đạo tôn truyền thuyết lại chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Xa xa không có vạn năm lâu dài như vậy. Lịch đại đến nay đều là như thế. Bọn họ đều đi nơi nào đáp án chỉ có một cái thiên ngoại. Tử Việt nói đến càng thêm hăng say. Thanh âm cũng càng thêm hữu lực. Nhưng ngay ở một giây sau. ngữ khí của hắn bỗng nhiên thấp rơi xuống. Nhưng rất đáng tiếc. Cho đến nay ta các hạ học cung đối với thiên ngoại thiên điều tra còn phi thường có hạn. Nhưng có thể khẳng định. Thiên ngoại tà ma tuyệt đối là tồn tại chờ một chút. Nói đến đây. Đàm Duyên đột nhiên mở miệng nói. Từ Việt thi chủ. Có quan hệ thiên ngoại thiên miêu tả. Ta bên trong Phật môn xác thực cũng có tương quan điển tịch. Nhưng thiên ngoại tà ma. Các ngươi là như thế nào kết luận vì sao thiên ngoại thiên người đối với chúng ta mà nói thì nhất định là tà ma huống chi. Chúng ta có chứng cứ từ Việt trực tiếp cắt xước đàm Duyên lời nói. Nghiêm túc nói ra. Ngay tại hơn 3.000 năm trước. Cái kia một đời tế tưởng đại nhân ở thiên ngoại bắt một đầu hàng thật giá thật thiên ngoại sinh vật. Nói rõ chi tiết nói. Vẫn là đàm duyên mở miệng. Dù sao ở trần khuyên địch cùng long thiên tứ không nói lời nào. Kiếm tông người tới thân phận không đủ tình huống phía dưới. Cũng chỉ có hắn có tư cách nhất lên tiếng. Đó là một cái vô cùng kỳ quái sinh vật. Nói đến đây. Tử Việt biểu lộ cũng có vẻ hơi vừa dị. Thậm chí còn mang theo vài phần xoắn suyết liền thực lực mà nói đủ để sánh ngang cái kia một đời tế tiểu đại nhân Có kích toái mệnh tinh tu vi nhưng tồn tại phương thức phi thường vượng dị Tựa hồ cũng không phải là phi thường dựa vào nhục thân Lấy nguyên thần làm chủ thể Trọng yếu hơn chính là tuổi thọ của hắn vượt quá tưởng tượng lâu đời tuổi thọ nâng lên tuổi thọ Tất cả mọi người khóe mắt đều là nhỏ không thể thấy nhảy một cái Cái này là đương nhiên, bởi vì tuổi thọ bản thân liền là võ giả truy cầu một trong, chân chính truy cầu thuần khiết võ đạo người kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số võ giả đạp vào võ đạo chi lộ, càng nhiều là vì dài hơn tuổi thọ, mà lúc này tử việt lời nói bên trong ý tứ. Chọn vẹn ba ngàn năm cái kia tà ma vẫn như cũ bị trấn áp ở bên trong học cung thái miếu, phản phất hoàn toàn không có tuổi thọ vấn đề. Hắn thậm chí ngao đến chết 3.000 năm trước tế tiểu đại nhân Mà bản thân căn bản không có bất luận cái gì suy yếu, Hắn năng lực sinh tồn cùng trình độ vượt gì quả thực hiếm thấy đến cực hạn cách này 3.000 năm phải biết hỏa luyện kim đan cơ sở tuổi thọ cũng bất quá 800 năm Cho dù có duyên thọ đan thuốc ở Tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến 1.000 năm tả hữu liền không thể tiếp tục được nữa Mà kích toái mệnh tinh võ giả ba ngàn năm tuổi thọ tuyệt đối là cực hạn, mà trọn vẹn ba ngàn năm thế mà còn chưa chết, ai cũng không phát xác được, ngồi ở chủ vị trần khuyên địch lần thứ hai khói mặt sật một cái, nhích nhích miệng, như thế đã lâu tuổi thọ, việc gì tồn tại phương thức, còn có kỳ quái phương thức tu luyện, xác thực, nhưng nếu là thiên ngoại thiên, vì sao xưng là tà ma, đây, tử việt trừng mắt nhìn, Đột nhiên có chút xấu hổ Bởi vì vị kia tà ma cơ hồ cách mỗi hai ngày liền sẽ hô lớn chờ lão tử đi ra liền đem các ngươi giết hết cái thế giới này ta nhất định phải triệt để hủy diệt đi ai cũng ngăn cản không được ta các loại Hơn nữa hô chọn vẹn ba ngàn năm Đàm duyên Không có hòa giải chỗ chống chúng ta cũng nếm thử qua Không có Hắn căn bản liền không nghe người ta lời nói Cái này ca múa nhạc cũng rất lúc túng Đàm Duyên cũng là nhéo nhéo bản thân dâu bạc, thần sắc quái gì kể từ đó, ngược lại là thiên ngoại tà ma. Bất quá vị này tà ma đầu óc khả năng không dễ dùng lắm. Nói tóm lại tử Việt lắc đầu. Rất nhanh liền đem tia này xấu hổ vung ra não hải. Sau đó nhìn về phía Trần khuyên địch cùng Long Thiên Tứ. Hết sức nghiêm túc nói ra. Căn cứ điều tra của chúng ta. Thượng cổ thời đại tà ma khả năng cũng xuất hiện qua. Hơn nữa lưu lại qua truyền thừa Trên thực tế học cung nhiều năm như vậy liền đã từng chế diệt qua ba cách tà ma truyền thừa Bây giờ chúng ta hoài nghi Quý Tông là tương tư Khả năng liền được một cách tà ma truyền thừa học cung những năm này một mực đều ở phòng ngừa tà ma xâm lấn trung nguyên Mà nếu như Quý Tông đệ tử đem tà ma truyền thừa phát xương quang đại Vô cùng có khả năng dẫn tới càng nhiều thiên ngoại tà ma Mà lấy loại này tà ma đáng sợ cùng dược dị Không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đại quy mô dung chuyển cùng phá hư. Cho nên học cung phương diện Bao quát tế tiểu đại nhân Đều vi vọng thuần dương cung có thể lấy đại cục làm trọng Liên quan tới điểm này Rất không có ý tứ Trần Khuyên địch trừng mắt nhìn Có chút trột xả sơ tay lên Kỳ thật trước đó chúng ta đi chuyến Đông Hải thời điểm Ở Đông Hải Hải Nhãn đã đụng phải như lời ngươi nói thiên ngoại tà ma. Cho nên khả năng không phải rất cần cái gì đó tà ma truyền thừa. Trong miệng ngươi thiên ngoại tà ma kỳ thật cũng sớm đã tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa khả năng còn không chỉ một cái. Cho nên các ngươi phòng mấy ngàn năm kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Xin lỗi a. Tử Việt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 44 có trời mới biết hai cái này thế nào trao đổi thiên ngoại tà ma đắt sâm lấn trung nguyên vinh. Tị. Tử Việt lúc trước chính là trước mắt. Kém chút không trực tiếp quất tới. Một hồi lâu mới một bên thở mạnh một bên lấy lại tinh thần. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem có chút trột dạ trần khuyên địch. Đây là Đông Hải sâm lấn thời điểm phát sinh sự tình đúng a? Ở Đông Hải hải nhãn không sai. Ngươi xác định là thiên ngoại tà ma nếu như ngươi cho tin tức không có sai. Hẳn là. Hơn nữa còn có hay. Đương nhiên trong đó một cái hẳn là rơi. Bất quá cân nhắc đến ngươi mới nói cường đại năng lực sinh tồn. Cũng có may mắn còn sống sót khả năng. Từ Việt quất tới. Từ Việt thí chủ đàm duyên đưa tay vỗ. Ấm áp Phật quang lan tràn ra. Trực tiếp rơi vào tử Việt trên thân. Thật vất vả mới đem ghém chút bất tỉnh đi tử Việt cho kéo lại. Cùng đàm hoa so sánh. Vị này đàm duyên lộ ra còn có cao tăng đại đức phong phạm. Cách đối nhân xử thế cũng càng thêm dịu dàng một chút. Khủ khủ khủ khủ đa, đa tả đại sư, ta không sao. Tử Việt đứng vững thân hình, hít sâu một hơi thật vất vả mới xem như ổn định kích động tâm thần. Gặp Phượng Tắc Hạ Học Cung từ khi đời trước Đại Tế tiểu trấn áp một vị thiên ngoại tà ma về sau. Vẫn luôn tận sức tại chống lại tà ma. Ở nghiên cứu thiên ngoại tà ma tồn tại đồng thời. Cũng không ngừng trong bóng tối tiêu diệt đủ loại thượng cổ để lại tà ma truyền thừa. Có thể nói là vì thiên ngoại tà ma xâm lấn sự tình đã hao hết tâm tư. Kết quả ngươi nói với ta thiên ngoại tà ma đã xâm lấn còn không chỉ một cách ta phần trăm phần trăm. Thấy tử Việt sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Trần Khuyên Địch lập tức có chút xấu hổ. Tiếp tục nói. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Xuất hiện ở Đông Hải tà ma cũng đã bị đại càn thánh thượng trấn áp rơi. Cho nên cùng hắn so đo cái gì tà ma truyền thừa. Ta cảm thấy các ngươi không bằng đi tìm đại càn thánh thượng. Cùng hắn trình bày một lần có quan hệ thiên ngoại tà ma sự tình. Sẽ càng đáng tin một chút tử Việt. Thiên ngoại tà ma rơi vào đại càn thánh thượng trong tay tử Việt lập tức lại là mắt tối sầm lại. Nói thật, tắc hạ học cung qua nhiều năm như vậy biết rất rõ ràng thiên ngoại tà ma sự tình. Vì sao chính là không nguyện ý cùng đại càn triều đình giao lưu chuyện của bọn nó đây nguyên nhân rất đơn giản. Tuổi thọ. Thiên ngoại tà ma có võ giả xa xa không cách nào sánh bằng tuổi thọ. mà cái này đối với thế tục hoàng triều nhân hoàng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đầy đủ sức rụ rỗ sự tình những cái kia vì duyên thọ mà nổi điên nhân hoàng thật muốn không tiếc đại giới muốn làm cái gì có thể động viên lực lượng tuyệt đối viến siêu tưởng tượng của mọi người điểm này ở tiền triều đại chu thì có tiền lệ lúc kia nho ra đời trước đại tế tửu đang đứng ở tuổi già mà đại càn còn không có sáng lập đại chu cũng còn không có ngã nhưng cũng không biết đại chu từ nơi nào lấy được thiên ngoại tà ma tin tức cái kia một đời đại chu nhân hoàng tuổi thọ sắp hết tự nhiên nghĩ đến nghiên cứu thiên ngoại tà ma đến sành lấy cuộc sống mới lịch sử đang nói rõ kết quả cuối cùng đại chu sau cùng quốc vận bị cái kia một đời hoàng đế triệt để tiêu hao hầu như không còn đến mức không qua mấy trăm năm liền bị đại càn chiếm lấy Mà tắc hạ học cung cái kia một đời đại tế tửu cũng triệt để thọ hết chết xa. Nguyên bản bởi vì một vị kích toái mệnh tinh võ giả sinh ra mà có quật khởi xu thế các hạ học cung. Lại triết phục trở về. Bởi vậy ở giờ phút quan trọng này. Nếu như là các hạ học cung nhất không hy vọng ai biết thiên ngoại tà ma sự tình. Trong đó một người chính là đương thời đại càn thánh thượng. Nhất là lúc này ngoài giới truyền văn Đại Càn Thánh Thượng đã ngày giờ không nhiều Đương nhiên Bọn họ kỳ thật không biết Đại Càn Thánh Thượng đã sớm biết có quan hệ tà ma sự tình Tối thiểu ban đầu ở Tây Cương đạo thủ phủ thời điểm Trần Khuyên Địch nhìn thấy Đại Càn sinh tử đột nhiên xuất hiện phong ấm thiên ngoại thiên chi môn Bây giờ hồi tưởng lại Đối phương hẳn là đã sớm biết tà ma sự tình mới là Chỉ là các hạ họp cung bản thân cho rằng che giấu Kỳ thật căn bản không ẩm dấu đi Cách này nhưng quá tú Ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch nhìn về phía tử Việt ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thương hại Mà đổi thành một bên Tử Việt cũng là cuối cùng lấy lại tinh thần Có quan hệ đông hải xuất hiện tà ma sự tình nhất định phải nhanh trở về nói cho tế tử đại nhân mới là Về phần thuần dương cung bên này Xin lỗi. Tử Việt ngẩng đầu. Trầm giọng nói ra. Trần trưởng giáo nói tới sự tình. Học cung bên này tự nhiên sẽ cường điệu điều tra. Nhưng có quan hệ quý tông để tử lạc tương tư sự tình. Vẫn là hy vọng quý tông suy nghĩ thật kỹ một phen. Căn cứ học cung bên này kinh nghiệm. Tà ma truyền thừa không chỉ có có thể dẫn tới càng nhiều tà ma. Đồng thời còn sẽ đối người sử dụng nguyên thần cùng suy nghĩ tạo thành cực lớn ăn mòn cùng tổn hại. Thậm chí có khả năng để cho người ta lâm vào điên cuồng. Một ngàn năm trăm năm trước. Trên giang hồ đã từng xuất hiện một vị huyết ma lão tổ. Chính là điển hình ví dụ. Vì kia huyết ma lão tổ xuất thân kỳ thật cũng không phải là ma đạo, Mà là chính đạo tán tu. Nhưng tu luyện được lại là tà ma truyền thừa. Theo thời gian trôi qua dần dần bị hắn ăn mòn. Cuối cùng mới trở nên hung lệ hết sức. Trên tay mạng người vượt qua trăm vạn. Hơn nữa không có chút nào nhân tính có thể nói. So ma đạo còn muốn ma đạo Ma đạo để tử giết người. Phần lớn xuất phát từ lợi ích. Hoặc là luyện tung Hoặc là luyện bảo. Còn có hắn ranh giới cuối cùng vị trí. Có rất ít loại kia không điểm mấu chốt đại ma. Mà đối mặt loại đại ma Ngay cả ma đạo bản thân đều là không thừa nhận Thậm chí sẽ chủ động điều động đệ tử đi diệt sát loại kia đại ma Có thể thấy được tà ma truyền thừa đáng sợ cùng tà gì Cho nên vẫn là hy vọng trần trưởng giáo phải đủ hảo hảo suy tư một phen Nếu là quý tông đệ tử bị tà ma ăn mòn Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thuần dương cung đủ lời còn chưa dứt trần khuyên địch liền trực tiếp mở miệng cắt đức tử việt thuyết phục khuyên địch đứng lên trầm giọng nói ra tương tư sư muội là ta thuần dương cung đệ tử không phải các hạ học cung tử việt ý gì trần khuyên địch liếc mắt nhìn hắn ý gì ngươi không hiểu thuần dương cung sự tình không cần đến các hạ học cung tới nói nơi nào đến chạy về chỗ đó thế nhưng là quý tôn đệ tử tà ma truyền thừa ta quản hắn tu thứ gì Trần khuyên địch thịt mũi coi thường cười ha ha. Chẳng lẽ nhập ma đạo, Thành tả ma. Tu những tông môn khác công pháp liền không coi mình là thuần dương cung đệ tử ta xem ai dám không phải liền là luyện điểm cổ quái kỳ lạ võ công sao. Có gì ghê gớm đâu. Nếu là ta thuần dương cung đệ tử. Cái kia mà kể luyện công pháp gì bí tịch. Vậy liền đều biến thành ta thuần dương cung võ Tông mà nếu thành ta thuần dương cung võ Tông Cái kia còn có lộn xộn cái gì kiêng kỵ. Người tới tiến khách. Trần Khuyên Địch vung tay lên trực tiếp kết thúc chủ đề. Sau đó hắn hướng về một bên Long Thiên Tứ liếc qua. Cho hắn một cái thế nào. Ta vừa mới thân làm phần dương cung thay mặt trưởng giáo có phải hay không rất đẹp trai ánh mắt. Long Thiên Tứ khinh thường cười một tiếng. Sau đó cho Trần Khuyên Địch một cách bình thường thôi a Cũng liền có ta long đại thái thượng trưởng lão lúc tuổi còn trẻ không sai biệt lắm chừng phân nửa phong phạm A. Mấu chốt là lúc nói còn thiếu mấy phần thuần dương cung tranh tranh ngạo cốt cùng quyết không hướng địch tà áp thế lực thỏa hiệp rộng rãi khí thí. Ánh mắt. Có trời mới biết bọn họ là thế nào dựa vào hai cách này ánh mắt trao đổi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 45 chuyện chỗ này canh thứ hai đưa đi đàm duyên một đoàn người về sau. Trần khuyên địch lúc này mới nghênh đón bản thân nhóm thứ hai khách nhân. Vừa nhìn thấy người tới. Long thiên tứ tấm mặt mo bên trên lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Phản phất thấy được cái nào đó thật lâu không thấy hào bằng hữu một dạng. Đây không phải minh tôn sao. Lúc trước bị nhà ta tôn chủ ba kiếm chặt thành múc le cái kia. Thế nào nhật nguyệt kiếm tôn còn mở sao ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đây. Minh Tôn khóe mắt có chút co lại Khóe miệng kéo một cái Miễn cưỡng nói ra Yên tâm đi long lão thất phu, Ta không chỉ có sống được thật tốt Hơn nữa còn có thể càng sống càng tốt Đúng vậy a. Sau đó lại bị lão tử cho đánh thành múc le liền bằng ngươi khả năng còn không thái hành Hụ hụ trần khuyên địch tặng hắn một cái Cắt đứt long thiên tứ cùng Minh Tôn ở giữa thân thiết ôn chuyện Sau đó lộ ra một bộ nhìn thấy dây béo Không đúng Nhìn thấy hào hữu chí sao biểu lộ Khẽ cười nói Minh tiền bối Nếu ngươi đã đến Nghĩ đến cũng hẳn là đem tiền chuộc mang tới a đương nhiên Minh tôn lạnh xên một tiếng Cùng phía trước đàm duyên đám người một sảng lấy ra một kiện túi chứ vật ném cho Long Thiên Tứ Mà Long Thiên Tứ tự nhiên là ôm lấy thái độ không tín nhiệm kiểm tra qua một lần Vẫn được Không phải quá keo kiệt, xem ra lúc trước không đem nhật nguyệt kiếm tôn đoạt sạch sẽ a. Minh tôn sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên đã có chút chịu không được Long Thiên Tứ miệng thối. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Trần khuyên Địch. Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp và cảm giác bị thất bại. Dù sao hắn lúc trước cũng là hùng tài đại lược. Dám cùng thuần dương cung tranh một chuyến võ đạo thánh địa nhất tôn chi chủ. Dù là đó là tao ngộ đại hiếp suy nhược Thuần Dương Cung Nhưng dù vậy hắn vẫn bị thất bại Hơn nữa theo thời gian trôi qua Thuần Dương Cung chậm rãi đã bắt đầu khôi phục ngày xưa nguyên khí Lúc này Trần Khuyên địch chính là chứng minh tốt nhất Không thể không thừa nhận Minh tôn từ trên người hắn thấy được lúc trước Ninh Thiên Cơ hình bóng một dạng cùng thế hệ vô địch Một dạng đánh đâu thắng đó Một dạng hăng hái Một dạng tiến bộ thần tốc, thật là khiến người ta ghen rét, đè nén xuống trong lòng những cái kia suy nghĩ. Minh Tôn trầm giọng nói ra, có quan hệ phía sau ủng hộ ta thế lực, lấy năng lực của ngươi hẳn là sẽ không đoán không được a dù sao trước đó điện hạ chỉ là đơn giản ẩn giấu đi một chút thân phận. Ngươi nhìn ra rồi đi trần khuyên địch. An A thân phận không phải 30 năm trước xui xẻo nhật nguyệt kiếm tông sao điện hạ cái gì đồ chơi mặc dù nội tâm rất là nghi hoặc Nhưng nhiều năm lịch luyện đã để Trần khuyên địch xướng thành thời khắc mấu chốt mặt vô cơ kỹ năng đặc biệt. Cho nên nhìn bề ngoài hắn vẫn là bất động như sơn. uy nghiêm túc mục. Một đôi đôi mắt to sáng người bên trong lấp lói lấy ánh sáng trí tuệ. Phản phất tất cả tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận lên tiếng. Quả nhiên. Minh Tôn thở dài, thấy Trần Khuyên địch bộ dáng này trong lòng lại là một trận khó chịu. Vì sao dạng này văn võ xong toàn thiên chi yêu tử năm đó ta nhật nguyệt kiếm tông liền không có đây coi như ở tu vi bên trên không sánh bằng hắn. Tối thiểu ở trí tuổi cùng sức quan sát bên trên có thể có mấy phần tiêu chuẩn. Năm đó bản thân nhật nguyệt kiếm tông liền sẽ không nhìn lầm tình thế. Kết quả một bước bước xéo bước sai đi hướng diệt vong Thực sự là tạo hóa Trêu ngươi a! Điện hạ rời đi sau cho ngươi lưu nói Điện hạ hy vọng ngươi có thể nói cho cái kia gọi Dương Trùng tiểu nha đầu Điện hạ thật là nàng biểu ca Trần Khuyên Địch biểu ca Dương Trùng thân thích ta sao không biết Ai yếu tố phát giác vẫn là câu nói kia Qua nhiều năm lịch luyện Trần Khuyên Địch đã rất quen thuộc đối mặt loại tình huống này cho nên ở hắn thông tội đại não bắt đầu vận chuyển về sau, rất nhanh liền bắt được mấu chốt tin tức, dương trùng thân thích, mà nếu như trần khuyên địch nhớ không lầm, lúc trước gặp phải cái kia xuất thân đại chu cái gì cái gì thái tử. giống như chính là dương trùng thân thích chứ, bản thân còn có một dạo coi hắn là thành dương trùng giai đoạn tính nhân vật phản diện, nhất định sập tiệm loại kia, hiện tại xem ra, Quả nhiên là hắn nội dung cốt truyện muốn bắt đầu sao vừa chuyển đồng ý nghĩ. Trần Khuyên Địch trong lòng đột nhiên sinh ra trước đó chưa từng có hứng thú. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật nhân vật phản diện A hơn nữa còn là trên lý luận hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia. Cùng mình phía trước tình cảnh rất giống A bất quá bản thân có hệ thống. Trên lý luận cũng đã nghịch thiên sửa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. nếu như không có hệ thống sẽ như thế nào cũng có thể nhịp thiên cải mệnh sao nghĩ tới đây? Trần Khuyên địch tặng hắn một cái, tiếp tục dùng uy nghiêm túc một ngữ khí nói ra. Ta đã biết chuyện này ta sẽ cùng Trùng Nhi sư muội nói đến, tùy ý ta sẽ dẫn lấy sư muội tiến đến tiếp. bất quá cụ thể địa điểm, thấy Trần Huyên địch đáp lại, Minh Tôn cũng gật đầu một cái. Hoài Nam nói, nếu là ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia đến lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt, đưa Tiến Minh Tôn về sau. Một bên một mực trầm mặt Long Thiên Tứ mới đột nhiên mở miệng. Cái kia? Các ngươi vừa rồi nói đến cái gì? Ngươi không hiểu A Trần Khuyên địch ngoài ý muốn nhìn về phía Long Thiên Tứ. Phải biết vị này ra vừa rồi thế nhưng là một bên nghe mình và Minh Tôn ở giữa nói chuyện. Một bên gật đầu. Còn thỉnh thoảng lộ ra một bộ giật mình thần sắc hiểu ra. Khiến cho Trần khuyên địch còn tưởng rằng hắn cũng đã sớm biết Dương trùng thân phận. Cũng biết rõ minh tôn phía sau chính là Đại chu Dư Nhiệt nói nhảm long thiên tứ khiên thường mà cười lạnh một tiếng. Ta nếu là hiểu còn hỏi ngươi làm gì. Vừa mới không phải có người ngoài ở đây. Vì duy trì thuần Dương cung mặt mũi ta mới bất đắc dĩ làm oan chính mình trang giả vờ giả vịt. Dù sao ta nói thế nào cũng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão Nói trở lại Minh tôn cái kia lão bất tử phía sau còn có người trần khuyên địch gật đầu một cái Không có gì bất ngờ xảy ra Sau lưng của hắn hẳn là đại trô người Dạng này a Long thiên tứ gật đầu một cái Sau đó nói chuyện này giao cho ngươi Trần khuyên địch giao cho ta vì sao kêu giao cho ta Ngươi không quản sự rồi tựa hồ là phát giác được trần khuyên địch ngạc nhiên Long thiên tứ tức giận nói ra Lão phu thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão Có chuyện trọng yếu hơn muốn làm Lần này đánh một trận Tổn thương không tốt lưu loát Hơn nữa có điểm lĩnh ngộ Ta chuẩn bị đi mở ra đại đảo huyền quang Trần khuyên địch lập tức lý giải gật gật đầu Ta đã nói rồi Nếu không phải là đột phá tu vi loại chuyện này Long thiên tứ cái này già không biết xấu hổ làm sao có thể sẽ buông tha trang bước cơ hội thật tốt Ngược lại đem những cái này tất cả đưa cho bản thân đây Dù sao thật vất vả đánh thắng các phương vây quét Tiếp xuống không ra cái thắng lợi đại hội đều có lỗi với chính mình thân phận Đến lúc đó bản thân thân làm cứu vớt thuần dương cung thay mặt trưởng giáo lại đi lên phát biểu cái cảm nghĩ Phía dưới lại một trận vỗ tay gieo họ Tiếp lấy lại thuận lý thành trương tiếp nhận mới trưởng giáo Hoàn Mỹ nghĩ đến bế quan đột phá Long Thiên Tứ rời đi về sau Trần Khuyên Địch mới thả lòng thân thể Nửa nằm nửa ngay tại chỗ rơi vào phủ thành chủ trên chủ vì có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm Kế tiếp còn muốn làm cái gì tới còn có nhà ai không có giao lưu tình cảm tới a đúng Còn có nghĩa phủ một bên kia rốt cuộc có vấn đề hay không Đúng lúc này, Sư Huyên một tiếng thanh thúy tiếng kêu kèm theo vạn thọ cung đại môn lần thứ hai mở ra ung dung truyền đến. Trần Khuyên địch ngẩng đầu, lộ ra một vệt ngạc nhiên. Là Phượng Tiên Sư Mũi A. Hôm qua ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 46 ta nghiêm túc nha Sư Huyên. Doanh Phượng Tiên nhìn một chút lớn như vậy phủ thành chủ. Kết quả không nhìn thấy Long Thiên Tứ cùng mặt khác chư công người tới thân ảnh. Trên mặt ngạc nhiên thần sắc chợt lói lên Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường Có việc gì thế Phượng Tiên Sư muội lại như vậy Doanh Phượng Tiên cũng không giấu riêng Trực tiếp nơi đó đem chính mình cùng Tần Thiên Hoàng ở giữa gặp gỡ nói cho Trần Khuyên Địch Hơn nữa nói rõ đối phương cùng mình ước định ở lạc thủy Tần Thị một trận chiến tin tức Sau khi nói xong Doanh Phượng Tiên liền có chút khẩn trương nhìn xem Trần Khuyên Địch tựa hồ đang mong đợi cái gì dạng này a trần khuyên địch vuốt vuốt mi tâm tùy ngươi a hầu doanh phượng tiên mắt trừng lớn nhìn xem trần khuyên địch rõ ràng không ngờ tới đối phương sẽ cho ra một cách như vậy trả lời à. sư huynh thực không có vấn đề sao vấn đề gì trần khuyên địch trái lại hỏi đây là phượng tiên sư mũi cùng cái kia cần hoàng sự tình a chính các ngươi giải quyết liền tốt Loại chuyện này ta cũng không tiện nhúc tay. Hơn nữa mặc dù là tỉ muội, Nhưng giữa các ngươi quan hệ thật sự là quá phức tạp đi. Vẫn là muốn do ngươi bản thân tiến tới quyết định mới là dạng này ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Lời mặc dù là nói như vậy. Kỳ thật ta Trần Khuyên Địch đã thấy kết cục phải biết bây giờ Doanh Phượng Tiên đã coi như là đường đường chính chính chủ giác. Tần Thiên Hoàng cũng từ nửa cách nhân vật chính lột xác thành nhân vật chính trên đường chướng ngại vật. Cùng cái gì đó cái gì thái tử đối dương trùng một dạng. Trên căn bản là nhất định bị thân làm nhân vật chính Doanh Phượng Tiên đá một cách bay ra ngoài. Nói cách khác. Cái này còn có gì khó tin sao dù sao Doanh Phượng Tiên cũng không thua được. Không bằng nói thân làm nhân vật chính. Nàng hẳn là có thể đại hoạch toàn thắng. Liền xem như Tần Thiên Hoàng sau lưng lạc thủy Tần thì Cũng. Trần Khuyên địch trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn nhỏ. Ta nhớ ra rồi không sai loại kịch tình này nói đến cùng. Đơn giản chính là Doanh Phượng Tiên đánh bại Tần Thiên Hoàng. Sau đó Tần Thiên Hoàng thiết lực sau lưng không nhận thua. Vì bảo trụ Tần Thiên Hoàng mà đứng đi ra. Truy sát Doanh Phượng Tiên. Lại nói tiếp Doanh Phượng Tiên bị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Cuối cùng cẩu tử nhất sinh mới trốn thoát Nhưng là bây giờ doanh phượng tiên cũng không phải người cô đơn Bái hỏa giáo tạm thời không đề cập tới Mình cũng là doanh phượng tiên kiên cường hộ thuẫn Nếu là lạc thủy tần thì trở mặt Từ kỳ thuyết bất định giá khả dĩ tùy chi xuất thủ Cứ như vậy liền có thể nghĩa chính ngôn từ cướp sạch lạc thủy tần thì không đúng Là vì doanh phượng tiên lấy lại công đạo Duy trì chính nghĩa đây thật là một hoàn mỹ chủ ý ý niệm tới đây. Trần Khương địch biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên. Phượng tiên sư muội không cần lo lắng. Cứ việc đi lạc thủy tần thì a. Ngươi và tần thiên hoàng an oán sớm muộn phải giải quyết. Nghĩ đến đây hẳn là cũng thành hai người cắt ngươi phúc mắt. Nếu là không giải quyết. Sinh tử quan rất khó đột phá. Doanh phượng tiên thần sắc có vẻ hơi ảm đạm. Xác thực. Trên thực tế không cần trần khuyên địch nói doanh phượng tiên mình cũng phát giác được điểm này mặc dù nàng chỉ đột phá nguyên khí quan nguyên thần quan còn không có qua nhưng căn cứ vào phía trước thâm hậu tích lũy cùng nổi tình nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được sinh tử quan bình cảnh cũng biết mình khúc mắt vị trí chính như ra ngoài nói như vậy. Nếu là không tự tay đoạn hơn 10 năm trước ăn oán, chỉ sợ nàng thực sự sẽ ngừng bước sinh tử quan trước đó. Nhưng là... Ta còn chưa nghĩ ra. Doanh phượng tiên lắc đầu. Từ khi trở thành bái hỏa giáo thánh nữ về sau. Một mực đều bảo trì kiên nghị tinh xảo trên gương mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mờ mịt. Kỳ thật đối tỉ tỷ nàng. Ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy oán hận. Nhưng muốn nói một chút oán hận đều không có. Vậy cũng là không thể nào nhưng tỷ tỷ nói. Nàng muốn cùng ta sinh tử chiến. Nói cách khác, hoặc là ta giết nàng, hoặc là nàng liền sẽ giết ta. Ta không minh bạch. Chính là doanh phượng tiên không minh bạch. Nàng không minh bạch vì sự tình gì sẽ đến nước này. Rõ ràng là tỷ muội Vì sao muốn sinh tử đối mặt? Phượng Hoàng Chi Huyết thật sự có trọng yếu như vậy sao càng khiến người ta nghi ngờ là Muốn tính mạng của mình căn bản không cần phức tạp như vậy Hơn 10 năm trước lấy đi bản thân Phượng Hoàng Chi Huyết thời điểm không phải liền có thể đem chính mình giết chết sao Không nói lúc kia Tây Cương đạo một lần kia cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bản thân a Rõ ràng có nhiều lần như vậy cơ hội Vì sao lúc kia không làm hết lần này tới lần khác đến lúc này muốn cùng bản thân sinh tử chiến Không thể nào hiểu được Lung tung suy nghĩ quá nhiều Để doanh phượng tiên trước đó chưa từng có mê mang Lúc này mới vô ý thức tìm tới Trần Khuyên Địch Hy vọng đáng tin Sư Huyên có thể cho nàng một chút nhắc nhở Mà thân làm đáng tin Sư Huyên Trần Khuyên Địch Không có đầu mối Loại này phức tạp gia đình luôn lý quan hệ ta nhưng không muốn nhúc tay a Nhưng là Trần Khuyên Địch cúi đầu xuống Nhìn xem sắc mặt xoán suyết doanh phượng tiên Trong lòng liều mạng vơ vét lấy đáng tin từ ngữ Dù sao dạng như vậy thật sự là quá nghiêm túc Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy không thể không nhìn dạng này doanh phượng tiên Nói thế nào cũng phải muốn ra một chút nghe vào đặc biệt đáng tin câu nói đến mới là dừng một chút không có quan hệ gì a ấy vô luận là lựa chọn xếp chết tần thiên hoàng vẫn là lựa chọn tha cho nàng một lần đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể a chớ quên ngươi là chủ ngươi là thuần dương cung đệ tử tương lai ta thuần dương cung chủ cột một trong miễn là ngươi đủ tường đại loại chuyện này trung quy chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi việc nhỏ sao đúng a Trần khuyên địch một bên liều mạng động não. Một bên mặt ngoài bình tĩnh nói. Không cần thiết xoán suyết. Đánh thắng về sau muốn làm sao giao lưu. Muốn làm sao lý giải năm đó chân tướng. Toàn bộ cũng không đáng kể. Cái thế giới này là từ người thắng đến quyết định. Mà ngươi nhất định lại là người thắng. Kẻ thắng làm vua tuyên ngôn. Rõ ràng là tràn đầy nhược nhục cường thực luật dừng lời nói. Từ Trần Khuyên Địch trong miệng nói ra. Không biết vì sao lại làm cho doanh phượng tiên cảm giác. Đến vô cùng đáng tin. Nhưng là phản nhất thua đây ha <cười> ha Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn. Ngươi thua làm sao có thể nha ngươi thế nhưng là nhân vật chính huống chi. Đừng quên. Trần Khuyên Địch nhích miệng. Ngươi tính nửa cái thuần dương cung đệ tử. Lại là bái hỏa giáo thánh nữ. Thua thì thế nào đến lúc đó ta đem lạc thủy tần thị đẩy ngang. ai sẽ biết rõ ngươi thua hơn nữa ngươi khẳng định không thua được tin tưởng ta này cũng phi long cưới mặt làm sao lại thua đây phượng tiên có lúc sư huyên lời nói thực rất thâm ảo a bất quá nhiều thua thiệt sư huyên bản thân ít nhiều có chút lực lượng ta hiểu được doanh phượng tiên hít sâu một hơi ngẩng đầu hướng về phía trần khuyên địch lộ ra nụ cười ta sẽ cố gắng thử nhìn một chút còn có Nói đến đây, doanh phượng tiên đột nhiên có chút nhăn nhó. Tuy nhiên ta biết sư hương là vì cho ta động viên. Dù sao lạc thủy tần thì nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất thế ra. Không có khả năng như vậy tùy tiện liền bị đẩy ngang rơi. Nhưng là... Ngô thật cảm tạ sư hương ta biết đi cùng tỉ tỉ một trận chiến. xúc hết toàn lực tranh thủ không lưu lại tiếc núi. hầu trần khuyên địch trừng mắt nhìn có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem gích động doanh phượng tiên. Ai nói đùa với ngươi ta nghiêm túc nha. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương 47 thế giới thuộc về cường giả lạc thủy tần thị. Tông miếu bên trong tần ra ra. Chủ tần võ dương tiếp kiến mới vừa trở về tần thiên hoàng. Nhìn xem vị này tần thị nhất tộc thiên chi ghiêu nữ. Tần võ dương lộ ra rất là lạnh lùng. Trở về đúng, Tần Thiên Hoàng trả lời đồng giảng lãnh đảm. Phản phất tại tòa hai người không phải cha con, mà là cấp trên cùng thuộc hạ một cái. Nói một chút, Phượng Tiên hiện tại lớn lên như thế nào Tần Võ Dương bình tĩnh nói ra. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị này Tần ra gia, gia chủ trong hai mắt tràn ngập cực độ lăng lệ quang mang. Hiển nhiên nội tâm của hắn tuyệt đối không có mặt ngoài ngữ khí như thế tỉnh táo. Sớm đã biết được chân tướng Tần Thiên Hoàng càng là đối với cái này tập mãi thành thói quen Rất lời hại Tần Thiên Hoàng mỉm cười Đã là võ đạo tông sư Hơn nữa đạp phá nguyên khí quan Khoảng cách nguyên thần quan hẳn là cũng không xa Liền xem như bây giờ ta Cùng nàng giao thủ nếu là không toàn lực ứng phó Thậm chí cũng có thể bị đánh bại Xem như hoàn toàn đạt tới yêu cầu của ngươi rồi a Dạng này a Tần Võ Dương trong mắt quang mang thiểm thước Có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới này Xem ra nàng huyết mạch trong cơ thể cũng đã hoàn toàn thức tỉnh Chỉ sợ liền tính so với ngươi bây giờ cũng là không thua bao nhiêu Lúc trước đem nàng đưa đến bái hỏa giáo quả nhiên là một cách lựa chọn chính xác Chính là Tần Thiên Hoàng cúi đầu xuống Không để cho Tần Võ Dương nhìn thấy sắc mặt của nàng Ha <cười> ha Tần Võ Dương sờ soạng một cái đột nhiên mở miệng nói, ngươi làm tốt lắm. Tuy nhiên ít nhiều có một chút bỏ sót ở. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Ngươi hẳn là cũng đã mời Phượng Tiên đến Lạc Thủy rồi à đã mời. Tần Thiên Hoàng ngẩng đầu gằn từng chữ nói ra, một trận sinh tử. Rất tốt Tần Võ Dương đứng dậy. Nhưng ngữ khí bên trong nguyên bản bình tĩnh bình tĩnh lại là có chút chấn động. Tựa hồ là đang cứng ếp đè nén vui sướng trong lòng cùng hưng phấn. Có vẻ hơi quái gì. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đem nàng giết, ngươi liền sẽ trở thành kế hoạch duy nhất nhân tuyển. Tần thị kế hoạch. Đây là từ lạc thủy tần thị chiếm được phượng hoàng chi huyết về sau. Liền bắt đầu lập xuống. Hơn nữa một mực mưu đồ đến nay kế hoạch. Từ tần võ dương từ tay chế định. Cho dù là hiện tại đã coi như là tiến vào tần thị cao tầng tần thiên hoàng Đối cách này hùng vĩ kế hoạch cũng chỉ là biết rõ một bộ phận mà thôi Mà kế hoạch cơ sở Chính là một vị chân chính nắm vững phượng hoàng chi huyết võ giả Không phải phía trước tần thiên hoàng loại gà mờ Cũng không phải lúc đầu phượng tiên loại kia thiếu hụt phẩm Mà là chân chính hoàn mỹ không một tì vết phượng hoàng huyết mạch Muốn làm đến một bước kia Sau đó không lâu tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên sinh tử chi chiến chính là kiếp nổ. Đến nơi đây. Tần võ dương lời nói xoay chuyển. Coi như ngươi thất bại cũng không sao. Đơn giản là thay cách nhân tuyển mà thôi. Chỉ là qua nhiều năm như thế chúng ta hợp tác rất vui sướng. Nếu như có thể tiếp tục phần này hợp tác ta cũng sẽ rất cao hứng. Hy vọng ngươi sẽ không để cho phần này hợp tác nửa đường chết hiểu. Ta sẽ tận lực. Tần thiên hoàng thanh âm càng lạnh lẽo bất quá có một chút ta muốn thanh minh trước. Nếu là thật đến đó một bước. Cực hạn phượng hoàng chi huyết đủ để đem tất cả cấm chế cháy hết. Đồng thời tu vi của ta cũng sẽ đạt tới hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó ngươi nhưng không có chế ước ta thủ đoạn. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Phượng hoàng chi hỏa đủ để đốt sạch bất luận cái gì ta áp. Bất luận là như thế nào nguyền rủa cùng cấm chế. Ở phượng hoàng chi huyết chính thức xác tỉnh nháy mắt đều sẽ bị tình hóa. Thậm chí phượng hoàng chi hỏa bản thân liền có thể thay thế tam mũi chân hỏa. Để người sở hữu nhẹ nhóm vượt qua hỏa luyện kim đan bình cảnh. Loại này huyết mạch đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà... Không sao. Tần võ dương cười cười. Đối mặt tần thiên hoàng rõ ràng đến cực điểm khiêu khích. Hắn lộ ra rất là bình tĩnh. Nhưng cũng không phải là không đem Tần Thiên Hoàng để vào mắt Mà là bản thân hắn cũng không để ý cái gọi là chế ước Cũng không để ý Tần Thiên Hoàng uy hiếp Thậm chí hắn đều không thèm để ý sinh tử của mình Có thể giết ta là bản lãnh của ngươi Bất quá ở giết ta trước đó Ngươi trước tiên cần phải giết Phượng Tiên mới được ha ha. Tần Thiên Hoàng nhìn thoáng qua Tần Võ Dương Không chút do dự mà nói ra Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Thực sao tần võ dương liếc liếc tần thiên hoàng. Nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có chút nhìn ngấm. Ngươi khi đó thấy được a? Ta mưu đồ. Cho nên mới nghĩ đến chiếm lấy phượng tiên huyết mạch. Thay thế địa vị của nàng. Để ta không thể không dùng ngươi tới làm kế hoạch hạt tâm. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi giá tâm rất lớn. Bất quá bây giờ xem ra. Lúc trước ngươi sẽ không phải là nghĩ đến đem phượng tiên từ cách này vũng bùn bên trong cứu ra a dạng này ngươi thật có thể giết phượng tiên sao tự xưng vũng bùn thật đúng là Tần thiên hoàng không có cùng tần võ dương cãi lại Cũng không có tranh luận Trực tiếp nơi đó nói ra Vậy thì như thế nào Hầu chuyện đã qua ta sẽ không bình phán Thì phi sai lầm cũng không ở ta Đều xem phượng tiên nàng ý nghĩ của mình Hơn nữa nếu là một trận sinh tử. Vậy dĩ nhiên là tất cả an oán đều ở thắng bại bên trong. Người thắng là tất cả nắp hòm kết luận. Đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt sán suyết so đo cạc cặp huống chi là sẽ thay đổi. Tần thiên hoàng cứ như vậy hướng về tần võ dương. Gần từng chữ nói ra. Cái thế giới này là người thắng viết. Cường giả mới có thể quyết định tất cả quy tắc. Đây không phải ngươi nói cho ta biết sao. Đã như vậy, thân làm người yếu phượng tiên năm đó bị ta đào thải hết cũng là đương nhiên. Phải không tần võ dương cười cười? Nhưng nàng hiện tại khả năng còn mạnh hơn ngươi hô tối thiểu trên thiên phú là như thế này. Về sau sinh tử chi chiến ngươi cũng không phải 100% thắng lợi a đều nói rồi vậy thì như thế nào? Tần thiên hoàng không có chút nào dao động nếu như ta thành kẻ yếu bị phượng tiên đánh bại. Vậy dĩ nhiên là chết chưa hết tội. chẳng qua nếu như ta thành công trở thành ở trên ngươi cường giả ngươi biết ta muốn làm chuyện làm thứ nhất là cái gì không cái gì ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm bóng đá phát phát phát phát hả phá. tần võ dương đột nhiên bộc phát ra một trận cười biên cuồng chẳng những không có phấn nộ ngược lại lộ ra hết sức cao hứng rõ ràng là cha con Phen này nói chuyện lại là đủ để cho tần thị nhất tục những người khác sau khi xem trong lòng run rẩy Loại này lăng lệ đến mức tận cùng đối thoại là hai người đều không có ở ngoài giới hiện ra qua Cũng chỉ có tại loại này hai người một chỗ thời điểm, hai người mới có thể như thế tranh phong tương đối Hết lần này tới lần khác hai người đều đã thành thói quen dạng này đối thoại Người nói không sai Đây là một cái cường giả thế giới tần võ dương khói miệng hơi vịnh ta là cường giả cho nên ta có thể quyết định vận mệnh của ngươi có thể quyết định phượng tiên vận mệnh hiện tại xem ra ngươi xác thực đã kế thừa ta ý nghĩ muốn lấy xuống đầu của ta liền đi chứng minh ngươi là cường giả a dùng một trận thắng lợi để chứng minh sự cường đại của ngươi chỉ có người thắng mới có tư cách tự xưng cường giả Hừ đứng dậy tần thiên hoàng không còn xoán suyết đi thẳng tông miếu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương một trần khuyên địch kế hoạch thái hoa sơn vạn thọ cung. Giờ này khắc này vạn thọ cung lộ ra rất là trống chảy. Long thiên tứ đang lúc bế quan. Nghĩ đến lính ngộ xa hắn đại đảo huyền quang. Dương trùng tứ nữ thì là trở về bế quan thể ngộ vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu sau tu vi biến động. Trong đó doanh phượng tiên càng là muốn vì không lâu sau đó lạc thủy hành trình chuẩn bị sẵn sàng Về phần thái hoa sơn thập tam thái bảo Là nóng lòng ở tàng bảo phố bên trong loay hoay mới thêm cái kia một đống lớn thiên tài địa bảo Linh đan diệu dược Còn có thần binh lợi khí Hơn nữa quyết định những vật này sẽ phân chia như thế nào Những lão gia hỏa này thích làm nhất sự tình chính là không ngại phiền phức vì bọn họ tính toán giảng như vậy phản phất hận không thể ngủ ở tàng bảo khố bên trong một dạng Trần Khuyên Địch dám khẳng định nếu là có người dám ở giờ phút quan trọng này đi tàng bảo khố lấy đồ. Đám lão gia này tuyệt đối sẽ đỏ hồng mắt. Sắn tay áo trộp lấy đao liền đi cùng người kia đánh nhau chết sống. Dù sao trong mắt bọn họ. Cách này nhưng đều là thuần dương cung ngày sau quật khởi trọng yếu bảo hộ. Mà Trần Khuyên Địch cũng có chuyện phải làm của mình. Thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Trần Khuyên Địch lúc này đã sớm đổi lại một thân hoa phục màu trắng. Tóc dài bị một căn kim ti đái buộc ở cuối cùng. Dù xuống ở bên hông. Nhìn qua rất có vài phần uyên đỉnh núi cao sừng xứng tông sư khí độ. Không thể không thừa nhận thật là người dựa vào ăn mặt Phật dựa vào mạ vàng. Một bộ này trang phục xuống tới. Không biết thật đúng là coi hắn là thuần dương cung trưởng giáo trí tôn. Mà ở trần khuyên địch trước mặt. Một đỏ một lam hai cái quang đoàn chính lơ lửng giữa không trung. Xuyên thấu qua quang đoàn có thể nhìn thấy chân thân vị trí. Rõ ràng là một chuôi màu đỏ thấm trường kiếm. Còn có một tôn màu xanh trắng con rối hình người. Cái sau bản thể hẳn là muốn càng lớn. Nhưng bây giờ lại bị rút nhỏ ngang bằng xích tiêu kiếm. Đô Thiên Tọa. Thuần Dương Cung lúc này hai hiện thượng phẩm đạo binh. Không thể không thừa nhận có hậu trường chính là Ngưu Bức. Lúc trước Thuần Dương đạo Tôn mặc dù không thể làm ra cực phẩm đạo binh đến. Nhưng lưu lại hai hiện thượng phẩm đạo binh. Bây giờ lại thành Thuần Dương Cung lớn nhất áp chủ bài. Bây giờ càng là sớm đã nổi tiếng Giang Hồ. hô hít sâu một hơi trần khuyên định ổn định tâm thần về sau hướng về phía hồng sắc quang đoàn cũng chính là xích tiêu kiếm nhẹ nhàng gõ một cái Ngủ ngươi tây giải cơ hồ là cùng một thời gian cả chuôi xích tiêu kiếm ấm vang chấn động một thân thanh lượng tiếng kiếm xeo vang vọng toàn bộ vạn thọ cung nếu không phải vạn thọ cung có trận pháp che đậy chỉ sợ toàn bộ thái hoa sơn đều có thể nghe được một tiếng này kiếm minh trong tiếng nổ vang thậm chí còn kèm theo mấy phần uy nghiêm trầm trọng long ngâm sóng âm những nơi đi qua toàn bộ không gian đều bày biện ra một loại nếp nhăn dị tưởng phảng phất không gian tại thời khắc này bị bóp thành viên giấy nhiễm nhiên xuất hiện phá toái dấu hiệu màu đen tuyền hư không như ẩm như hiện nếu là võ đạo tông sư trở xuống võ giả chỉ là đụng phải những cách này liền sẽ bản thân bị trọng thương mà chết Tiếng kiếm xeo càng lúc càng lớn. Trong đó sen lẫn tiếng long ngâm cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cố khổng lồ ý niệm từ đó gào thét mà ra. phảng phất trong giấc mộng hùng sư rốt cục thức tỉnh. Rốt cục, Cách này ý niệm chủ nhân chấn động xích tiêu kiếm. hăm hở nói ra hắn thức tỉnh tới nay câu nói đầu tiên ca múa nhạc cách nào quy tôn dám đánh lão tử trần khuyên địch. Quang mang thiểm thước. Xích tiêu kiếm bên trên kiếm quang không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng khẽ run lên. Một bóng người ở trên chuôi kiếm phản chiếu đi ra. Rõ ràng là một vị thân mang màu vàng ứng long bào. Đầu đội thiên tử mũ miệng. Hình dạng bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Bất quá lúc này vị thiếu niên này hình tượng không phải rất lịch sự. Không biết năm đó ta là thuần dương bảo bọc sao gặp vượt đã nhiều năm như vậy. Năm đó trừ bỏ thuần dương ai dám đánh ta hơi quá đáng thiếu niên tức hổn hển giẫm lên chân. Dương nanh múa vuốt bộ dáng y hiểu một bộ muốn cùng Trần Khuyên địch quyết tử chiến bộ dáng Sau đó hắn liền nhận ra Trần Khuyên địch. Hầu Long bảo thiếu niên trừng mắt nhìn. Lộ ra vẻ cân nhắc. Sờ soạn một cái. Cuối cùng vỗ tay một cái. Ngươi là trước đó cái kia rất yếu nhân loại Trần Khuyên Địch bắt đầu hối hận tỉnh lại hắn Cặc cặc không để ý đến sắc mặt cổ quái Trần Khuyên Địch Long Bảo thiếu niên đặc biệt hưng phấn mà nói ra Ta nhớ được ngươi lúc trước ngươi đã đáp ứng ta chờ ta lại khi tỉnh lại sẽ cho ta làm manga vẽ hơn nữa ngươi tu vi này Tư nhiên đắc hỏa luyện kim đan này cũng qua bao nhiêu năm trăm 300-400 năm áp Không đợi Trần Khuyên Địch mở miệng Thiếu niên liền lộ ra một bộ tang thương bộ dáng Hầu Cũng phải Năm đó thiếu niên a Mặc dù diện mạo không có thay đổi Nhưng là ta nhìn ra được Ngươi linh hồn đã xà Không nghĩ tới dù cho dạng này Ngươi còn có thể nhớ ký xa xôi Quá khứ ước định Kỳ thật Nói thật Ta sống đã nhiều năm như vậy Những chuyện tương tự cũng đã gặp không biết bao nhiêu Sinh lão bệnh tử Luôn hồi không ngừng Cái thế giới này chính là như vậy Ôn nhu mà tàn phốc Một cách đi ngủ thời gian Hai mắt khép lại mở ra Lúc trước người quen biết liền tất cả đều rời ta mà đi không có Thậm chí ngay cả thuần dương đều là dạng này Ta đã không cảm giác được khí tức của hắn Hầu Thực sự là thương hải tang điền trong nháy mắt Trần Khuyên địch hung hăng một bàn tay đập vào xích tiêu kiếm bên trên có thể chờ hay không ta nói xong ua a tựa hồ là vừa mới tỉnh lại hơn nữa nhìn đến trần khuyên địch tu vi có tiến bộ rõ ràng long bào thiếu niên có vẻ hơi hưng phấn cũng không để ý khuyên địch rõ ràng vô lễ cử động chỉ là gật đầu một cái ta biết ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình muốn nói nói a ngươi mấy trăm năm qua gian khổ cực khổ kỳ thật cũng mới qua một hai năm tả hữu a Long bào thiếu niên tưởng gì trầm mặc chi phối toàn bộ vạn thọ cung không khí yên tĩnh mà giới. Ngươi nói cái gì ta nói. Khoảng cách lần trước gặp mặt hẳn là cũng liền một hai năm tả hữu. Khả năng hai năm không đến ta tốc độ đột phá quá nhanh. Một mực không chút chú ý qua thời gian. A đồ chơi long bào thiếu niên hít sâu một hơi. phảng phất tại ổn định tâm thần. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Ý của ngươi là. Ngươi dùng một hai năm thời gian từ tiên thiên cảnh một đường hát vang tiến mạnh đột phá đến hỏa luyện kim đan đúng a Khủ khủ khủ khủ khủ không biết vì sao, long bào thiếu niên đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt. Tốt a tốt à. Cũng đúng. Ngươi và thuần dương một dạng. Đều là xuyên việt giả nha. Ta có thể lý giải. Không có gì lớn. Không phải liền là hỏa luyện kim đan sao? Ta một chút cũng không để ý. Loại tô vi này năm đó ta toàn thịnh thời kỳ phun ngụm nước bọt đều có thể chết đuối Ta làm sao sẽ để ý đây thấy thiếu niên hung hăng đắm chìm ở trong thế giới của mình Trần Khương Địch có chút cẩn thận mở miệng nói Tiền bối ấy Nga đúng đúng đúng Nói đi Chuyện gì Long bào thiếu niên phất phất tay Tuy nhiên hỏa luyện kim đan để cho ta rất kinh ngạc Bất quá bây giờ ngươi còn làm không ra man ga vẽ tới đi Lấy được kích toái mệnh tinh nói không chừng mới có hy vọng Cho nên ta cũng không nóng này Bất quá ngươi nếu cố ý đem ta đánh thức Tổng là có chuyện muốn nói a xác thực có một chuyện Trần khuyên địch liếc nhìn một bên Đô Thiên Tỏa Cùng xích tiêu kiếm khác biệt Đô Thiên Tỏa cũng không có cái gì khí linh Là đơn thuần thao túng hình đạo binh Bất quá hẳn là nói như vậy mới phải Dù sao sau đó không lâu Nếu như doanh phượng tiên đi lạc thủy phó ước lời nói. Vậy mình cũng không thể nhàn dối. Lạc thủy tần thì nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất thế ra. Bản thân phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Tu vi trong lúc nhất thời là không có cách nào đột phá. Cho nên tự nhiên chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến một lần tiền bối. Có quan hệ đạo binh bí mật. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương hai vạn thọ cung chủ 10 ngày về sau. Thái Hoa Sơn Phi tiên nhạy. Trần Khuyên Địch vẫn là một thân khá là anh Tuấn Trang phục màu trắng. Đứng ở trên đỉnh núi. Ôm tay áo bồng bềnh Ánh nắng từ đỉnh đầu rơi xuống. Đem bóng lưng của hắn thổi phồng phản phất sát lên một tầng kim quang. Thấy vậy một bên lâm thời xuất quan long thiên tứ ngăn không được mà thấp giọng nhắc tới. Giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Năm đó còn là lão phu phát hiện phi tiên nhai khối này như vậy đứng sẽ có vẻ rất đẹp trai. trưởng giáo không tầm thường a Trần Khuyên Địch đương nhiên là nghe được trận này nói thầm. Bất quá khoan dung đại độ hắn quyết định đem hắn coi như lão ra hỏa đối với mình ước ao ghen tỷ coi nhẹ rơi. trưởng giáo thật là khó lường a huống chi long lão thất phu làm sao căn bản không quan trọng trọng điểm là thuần dương cung mặt khác để tử trẻ tuổi môn đến tột cùng là nghĩ thế nào một cách như vậy thật tốt trang bức cơ hội không thể hiện ra hắn trần đại trưởng giáo không đúng trần đại thay mặt trưởng giáo uy phong xuất khí đến vậy mình cách này đời trưởng giáo không phải làm cho chơi mà sự thật chứng minh trần khuyên địch phen này xem như hiệu quả rõ rệt À, cái kia liền là đại sư huyên a thời gian trôi qua thật nhanh không nghĩ tới nhanh như vậy đại sư huyên liền trưởng giáo cũng làm lên rồi uy nói bậy gì đấy đó là thay mặt trưởng giáo đúng a chỉ là trưởng giáo tạm thời mất tích đại sư huyên mới có thể thế hệ trưởng giáo dạng này a ngô ăn nghe đệ tử trẻ tuổi môn tiếng nhị luận trần huyên địch hài lòng gật gật đầu Hắn liền thích nghe lời này thay mặt trưởng giáo thế nào thay mặt trưởng giáo đó cũng là trưởng giáo huống hồ Cái gì là thay mặt trưởng giáo giải thích trưởng giáo không ở Vậy ta chính là trưởng giáo ngô ăn Không có tâm mệnh Tập trung ý chí Một bên khác Bốn bóng người bay lượn mà đến Rất nhanh liền rơi xuống phi tiên nhai bên trên Rõ ràng là Dương Trùng lạ Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Doanh phượng tiên tứ nữ Mà ở phía sau của các nàng Thì là thuần dương cung thập tam thái bảo Đông đảo khí thế quấn quanh một thể Hóa thành một đảo vô hình khí trụ lên như diều gặp gió Phía tây nơi cối chân trời Mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời Chỉ còn lại có một sợi ánh sáng nhạt Gạt mây sương mùa cỡ trọng thiên bên ngoài nhật nguyệt mở rõ ràng phong nguyệt hoàng hôn một sợi đỏ tán thuần dương thuần dương cung tiến trưởng giáo đột nhiên một trận tiếng hoan hô từ thái hoa sơn từ trên xuống dưới vang lên phản phất xét đánh oanh minh thật lâu không dứt mà đang ở mặt trời triệt để xuống núi trong nháy mắt trần khuyên địch vấy tay đô thiên tỏa hóa thân thái dương kim thuyền trực tiếp phá toái hư không mang theo vạn trưởng kim quang rơi vào phi tiên nhai trước đất bằng kim quang mười vạn trưởng màu xanh trắng quang chạch rút đi thay vào đó là phản phất hoàng kim chế tạo sáng lạn phát sáng trương dương buồm phản phất một vòng hoàn toàn mới mặt trời trên không trung đông đưa kim sắc quang mang mãnh liệt lại không chói mắt rơi ở đám người trên người đệ tử tu vi thấp thậm chí cảm nhận được nồng nặng sưởi ấm thuần dương từ tiếng thứ nhất hò hét vang lên tiếng hoan hô liên tiếp khó có thể kiềm chế bầu không khí thậm chí cảm nhiễm đến những cái kia thế hệ trước các trường lão Mấy cái hơi có vẻ trẻ tuổi thậm chí đi theo hô hai câu. Đúng vậy a hai đây chính là thuần dương chúng ta. Thuần dương cung xuất phát lạc thủy tần thị từng đảo từng đảo bóng người bay vọt lên. Trực tiếp rơi vào bên trong thái dương kim thuyền. Thập tam thái bảo bên trong đi ra chấp pháp trưởng lão cùng tàng kinh trưởng lão. Đều là võ đạo tông sư tu vi. Dương trùng tứ nữ cũng là trực tiếp đi đi ra. Mà những người còn lại. Bao quát Long Thiên Tứ thì là lựa chọn đứng tại chỗ. Thủ Sơn nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi Thái Thượng trưởng Lão ta đi a mau mau cúp đối mặt Trần Khuêng địch đắc ý truyền âm. Long Thiên Tứ vẻ mặt rét bỏ thua tay nói. Xéo đi nhanh lên. Lão Phu đã nhanh muốn ngộ ra đại đạo huyền quang. Chờ ngươi xéo đi Lão Phu liền bế quan đi. Nói không chừng ngươi trở về sau. Lão Phu đã mở ra đại đạo trăm vạn dặm Từ đó vô địch thiên hạ. Ha ha ha. Cũng không quan tâm Long Thiên Tứ miệng pháo. Trần Khuyên địch cười cười. Trực tiếp khu động thái dương kim thuyền đánh vỡ tư không rời đi. Mà đổi thành một bên. Tận mắt thấy Trần Khuyên địch một nhóm sau khi rời đi. Khủ khủ Long Thiên Tứ mặt mo một chương rồi cả người nhất thời vui vẻ lên. Ca múa nhạc cái kia thỏ con hoạn tử rốt cuộc cho lão phu đi. À có ai không Long Thiên Tứ vung tay lên. cho bản thái thượng trưởng lão đem tất cả sự vật tất cả đều đem đến vạn thọ cung đi hiện tại trưởng giáo cùng thay mặt trưởng giáo đều không ở vì ổn định ta thuần dương cung quân tâm bản thái thượng trưởng lão quyết định xả thân lấy nghĩa tự mình đi vạn thọ cung tòa chấn. đây là bản thái thượng trưởng lão nghĩa bất sung từ trách nhiệm chư vị trưởng lão thấy không có người động đậy long thiên tứ khói mặt giật một cái Làm sao lão phu nói chuyện không hữu hiểu đều nghĩ đến cái tiểu tử thúi kia không không không làm sao có thể chứ thái thượng trưởng lão lên tiếng vậy dĩ nhiên là nhất ngôn Cửu đỉnh chưa nói chúng ta cách này đi làm hử long thiên tứ kiêu ngạo mà ớn ngực một cái ngẩng đầu một cái. Cách này còn tạm được còn không mau đi thỏ con hoạn tử đi. Thừa dịp hắn còn chưa có trở lại cũng nên đến phiên ta long thiên tứ hưởng hưởng phúc. Cái gì bế quan không tồn tại đối long thiên tứ ở thuần dương cung hành động không biết chút nào Thái dương kim thuyền đáp lấy kim quang Trực tiếp xé sách hư không Ở tính mịt trong hư không tăm tối vận chuyển phảng phất một vòng hằng tinh cháy hừng hực Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán thuộc về nó uy quang Khí thế rộng lớn đến cực hạn Âm âm kèm theo tiếng sấm rền vang âm thanh Tư không lần nữa vỡ ra Thái dương kim thuyền sông ra hắc ám Một lần nữa rơi vào bên trong trung nguyên Chỉ là giờ này khắc này đám người trong tầm mắt Lại không còn là quen thuộc Thái Hoa Sơn Mà là một đầu tuôn trào không ngừng Đầu đuôi không thấy cuối cùng Hùng vĩ hùng vĩ bạch sắc trường hà Lạc thủy thượng cổ thiên hà Truyền thuyết chính là trên trời chân long rơi vào nhân gian Đầu đuôi hai đầu chui vào không biết tên vị trí liên miên bất tuyệt thân rồng thì là hóa thành bây giờ lạc thủy tuôn trào không ngừng nếu là có người có thể tỉnh lại trong nước chân linh liền có thể đem hắn một lần nữa hóa thành chân long làm cho lại hiện ra tại thế có thể có dạng này truyền thuyết có thể thấy chiếm cứ chỗ này phúc địa tần thì suốt cuộc có như thế nào nổi tình trên thực tế tần thì có thể đứng hàng thiên hạ để nhất thế ra Cách này lạc thủy nơi hiểm yếu cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ở. Tục truyền cách này lạc thủy cũng là tần thị hộ tục đại trận một bộ phận. Chỉ là cho đến nay. Vẫn chưa có người nào có thể bước ra tần thị hộ tục đại trận. Cho nên một mực không có người chứng minh điểm này. Nhưng bất kể như thế nào. Lạc thủy tần thị khổng lồ tuyệt đối là quá rõ ràng. Mà giờ này khắc này. Ngay tại lạc thủy bên bờ. Theo thái dương kim thuyền đến. Hai bóng người kèm theo cường thịnh khí thế từ tần thị bên trong sông ra. Hai đạo thông thiên triệt địa đại đảo huyền quang ở trong hư không hiện lên. Hiện lộ rõ ràng người tới cường đại. Dẫn động thiên địa nguyên khí đều ở cùng hô ứng. Người cầm đầu tự nhiên là tần thị nhất tộc tộc trưởng. Tần võ dương. Mà ở tần võ dương một bên. Thì là một vị buông xuống mí mắt. khá là khiêm tốn lão già hẳn là tần thị trưởng lão một trong hai vị hỏa luyện kim đan tần võ dương tu vi cùng độc cô cầu đạo đám người trinh lệch không khác mười vạn dặm đại đạo huyền quang tượng trưng cho sánh ngang hai mươi thành lực lượng khống chế lực lượng cường đại mà một bên lão nhân thì là hơi yếu đại đạo huyền quang khoảng bảy vạn dặm nhưng mười bảy thành tả hữu lực lượng phóng chí cũng đầy đủ mạnh Gặp qua vạn thọ cung chủ Không nghĩ tới tiểu nữ sự tình thế mà có thể lao động cung chủ đại giá Không có từ xa tiếp đón Còn xin nhiều đảm đương Trần Khuyên Địch Cái gì ngoạn ý vạn thọ cung chủ cách nào hỗn chứng đưa cho chính mình lấy danh hiệu này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 29 chương ba bái hỏa giáo xin lỗi Có thể hỏi một chút sao Cái này vạn thọ cung chủ là mấy vị lên được xưng hô sao đối với Trần Khuyên Địch đặt câu hỏi. Tần Võ Dương ngẩn người. Đây là Quý Tông Thái Thượng trưởng lão trước đó đặc biệt gửi thư nói cho chúng ta biết xưng hô. Nói cung chủ ngươi mặc dù là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Nhưng dù sao Thái Hoa tiên nhân chỉ là mất tích. Thay mặt trưởng giáo trung quy là thay mặt trưởng giáo. không tốt lấy trưởng giáo tương xứng cho nên mới để cho chúng ta dùng vạn thọ cung chủ để gọi có gì không ổn sao không có cái gì long lão thất phu chờ ta trở về nhất định phải làm cho ngươi đi quét nhà cầu một bên ở trong lòng mắt to trần khuyên địch một bên mặt lộ nụ cười mà đổi thành một bên tần võ Dương thì là tập trung ý chí hướng về phía trần khuyên địch tiếp tục nói nếu cung chủ đã tới Cái kia trong tộc đã bố trí xong thỉnh yến. Cung chủ cùng mấy vị thuần dương cung cao độ đều có thể đến đây. Đã đương nhiên. Nói đến đây tần võ dương ánh mắt vô cùng tự nhiên nhất chuyển rơi vào doanh phượng tiên trên thân. Trong phút chốc. Doanh phượng tiên chỉ cảm thấy một cố cực kỳ to lớn tinh thần lực theo tần võ dương ánh mắt. Phản phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng bản thân cuốn tới. Luồng tinh thần lực này phổng lồ trình độ. Dù cho còn chưa rơi vào trên người nàng liền để nàng có một loại phản phất toàn thân cao thấp đều bị thấy rõ àng giác. Khủ thủ Đem doanh phượng tiên từ luồng tinh thần lực này áp chế xuống giải thoát đi ra Là một đạo không tính to lớn bóng người Trần Khuyên địch hơi hơi tiến lên trước một bước Đồng dạng mười phần tự nhiên đứng ở doanh phượng tiên trước mặt Không tính cao lớn thân hình lại phản phất kiên cố không phá vỡ nổi hàng rào Đem ginh khủng tinh thần lực một mực ngăn tại trước người. Lưu cho doanh phượng tiên. Chỉ còn lại có một sợi ấm áp quất vào mặt gió nhẹ. Đương nhiên cái gì yên lặng nhìn xem vẻ mặt cười ngây ngô trần khuyên địch. Tần võ dương thu hồi ánh mắt. Dừng một chút. Trên mặt lần thứ hai hiện lên hấu hảo nụ cười rực rỡ. Không có gì. Chỉ là tại hạ thật lâu chưa thấy qua phượng tiên. Hơi có chút tưởng niệm. dù sao nói thế nào phượng tiên cùng thiên hoàng một dạng đều là tại hạ nữ nhi nha ý của tại hạ là phượng tiên cũng có thể cùng một chỗ theo tới mấy vị mời này cũng không cần phiền phức như vậy trần khuyên địch trên mặt cũng đầy là nụ cười sán lạn dư tiệc ta một người như vậy đủ rồi về phần những người khác nếu là tần tộc trưởng cho phép có thể hay không để cho ở tần thì bên trong tùy tiện đi dạo tần thị lớn như vậy Nghĩ đến tần tộc trưởng hẳn là sẽ không để ý như vậy chúc người a, đương nhiên sẽ không Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Trần khuyên địch quay người nhìn về phía doanh phượng tiên đám người Vậy các ngươi ở nơi này tự do hoạt động một phen tốt rồi Tần thị là chúng ta thuần dương cung hảo bằng hữu Tần tộc trưởng càng là ta hảo hữu chí sao Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn Nhất là ngươi phượng tiên sư muội Đã đúng rồi Nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói liền bóp nát sư huyên ta cho các ngươi truyền tống lệnh bài Sau đó ngừng ở bên ngoài thái dương kim thuyền liền sẽ đối với nơi này nã pháo À Tần tộc trưởng không cần để ý Đây chỉ là thân ta là thay mặt trưởng giáo Đối tông môn đệ tử một chút chút bảo vệ mà thôi Tuyệt đối không phải cảnh giác các ngươi a tần võ dương khói mắt nhỏ không thể thấy co lại cung chủ nói đùa làm sao sẽ ta từ trước đến nay không nói đùa trần khuyên địch liếc mắt tần võ dương sau đó lần thứ hai nhìn về phía doanh phượng tiên đám người doanh phượng tiên trầm tư chốc lát chợt ngẩng đầu cười một tiếng yên tâm đi sư huyên ta hiểu được yên tâm đi đại ca ca ăn phượng tiên sư tỷ bên này chúng ta sẽ nhìn sao cho chúng ta ạ thấy dương trùng Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cũng là nhao nhao đáp lời. Trần Khuyên Địch Tựa Hồ vẫn là có chút không yên lòng. Lần thứ hai nhìn về phía đồng giảng theo tới chấp pháp trưởng lão cùng Tàng Kinh trưởng lão. Hai vị này đều là trưởng lão điện lão nhân. Là bốn vị võ đạo tông sư cảnh trưởng lão một trong. Ở trong thuần dương cung địa vị cực cao. thuận tiện nhất lên, lúc trước hỏa thiêu trưởng lão điện thì có chấp pháp trưởng lão một phần công lao. Cũng xin nhờ hai vị tiền bối tỏa trấn Thái Dương Kim Thuyền. Nhớ kỹ. Nếu là có người muốn lén lút tiến vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền. Không cần khách khí. Lập tức hướng về tần thị khai hỏa. À. Tần tộc trưởng không nên hiểu lầm. Đây chỉ là một điểm dự phòng biện pháp mà thôi. Tuyệt đối không phải đang cố ý nhằm vào tần thị hô. Mời tin tưởng chúng ta thuần dương cung đối tần thị tình hữu nhị. Tần võ dương biểu lộ bắt đầu bóp méo. Cung chủ giao phó xong sao trong tục không ít người đều đã đợi không kịp đây. Ha ha ha ha, giao phó xong, giao phó xong. Vậy cung chủ đi theo ta tốt tốt tốt. Trần khuyên địch mỉm cười. Một bên đáp lời lấy. Nhưng dưới chân chính là không dịch bước. Chỉ là ở cái kia cười ngây ngô. Thẳng đến tần võ dương lắc đầu. Chủ động vì đó dẫn đường. Thậm chí một vị khác hỏa luyện kim đan tần thì trưởng lão cũng cùng đi theo đi lên về sau. Trần khuyên địch mới cất bước đi theo. Mà thẳng đến thuần dương cung một nhóm chân chính tiến vào tần thị về sau. Thực tiến vào thực tiến vào thuần dương cung vị kia vạn thọ cung chủ thật đúng là trẻ tuổi nó tính. Đây chính là tần thị hang ồ ở. Hồ tục đại trần nơi ở. Không phải thượng kinh thành phân ra. Cũng may mà hắn có dũng khí đi vào. Nếu là tần thị hạ điểm nhẫn tâm Không chừng liền đem bọn họ tất cả đều lưu tại lạc thủy đáy sông nào có đơn giản như vậy Thuần dương cung có thể ở kiếm tông cùng Phật môn vây quét phía dưới bình yên vô sự Thực lực tuyệt đối không thể coi thường Nơi nào có dễ dàng như vậy liền thất bại Ta thậm chí hoài nghi cái kia vạn thọ cung chủ là đang ruột cầm cố túng Nói không chừng đôi này phương riêng phần mình sẽ là một ý tưởng gì đây Điều này cũng đúng. Từng đạo từng đạo suy nghĩ xen lẫn. Không có tiến vào lạc thủy. Lại là ở lạc thủy bên ngoài trao đổi lẫn nhau. hiển nhiên ở hấu tâm nhân thôi thúc dưới. Lần này Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên ước chiến đã sớm không phải bí mật. Hơn nữa lại dính đến vừa mới đại thắng Phật Môn cùng kiếm Tông Thuần Dương Cung. Tự nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mà cùng lúc đó. Ngay tại lạc thủy tần thị phủ cận một cái thành nhỏ ốt xá bên trong, một nhóm nhân mã đã tụ tập ở cùng nhau. Thánh nữ đã cùng thuần dương cung cùng nhau tiến vào tần thị. Phải không? Bái hỏa giáo thế lực. Nhà mình thánh nữ cùng tần thị nhất tộc thiên chi yêu nữ ước chiến. Chuyện lớn như vậy bái hỏa giáo làm sao có thể một chút phản ứng đều không có. Chỉ là lúc này thuần dương cung chia sẻ phần lớn áp lực. Cho nên bái hỏa giáo mới hiện lên gió điều thấp Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ bí mật không có cái gì Sự tình đều thông chi giáo chủ rồi à, toàn bộ cáo chi giáo chủ một bên kia cũng có đáp lại Có đáp lại bái hỏa giáo để nhất thần tôn ô lỗ tư lạp cách nạp lập tức kích động đứng lên Nhìn về phía nhà mình đại trưởng lão Mà cái sau thì là hướng về phía hắn mỉm cười Sau đó gật đầu một cái Không có gì bất ngờ xảy ra. Giáo chủ cũng đã đang sắp đột phá tốt ô lỗ tư lạp cách nạp vỗ tay một cái. Trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. Ca múa nhạc. Tần thị nhất tục không tầm thường A. Thiên hạ đệ nhất gia tộc không nổi A. Giáo chủ sắp đột phá. Đó cũng không có cái gì tốt kiên kỵ. Trước đó Trần Khuyên Địch nói với chúng ta. Cũng có thể nói cho giáo chủ. Người ta hiện tại thế nhưng là vạn thọ cung chủ. Ô lỗ tư lạc cách nạp lạnh xên một tiếng. Mặc dù biết hiện tại Trần khuyên địch đã vượt rất xa hắn. Nhưng nghĩ đến nhà mình thánh nữ chính cùng ở tiểu tử thúi kia bên người xoay trái sẽ phải. Hắn liền nổi giận trong bụng. Chỗ nào đồng ý chịu thua. Kinh khủng nhất là nhà mình giáo chủ gần nhất đều cùng thái hoa tiên nhân lui tới mật thiết. hỗn chương tóm lại thuần dương cung người đều không phải vật gì tốt bất luận như thế nào. Lần này liền lấy tần thị khai đao đắc nhiều năm như vậy. Trung Nguyên mời đại thánh địa. Cũng nên nhiều ta một cách bái hỏa giáo.